Chương 484, rất châu đừng mẫu, đồng thời cũng để cho tiểu vi cùng tiểu đàn rung động thật sâu một cái. Hai người sợ châu ốc tiêu, có thể nói là sợ không được, nhưng là châu ốc tiêu sợ Lâm giật, có thể so với hai người sợ hắn còn sợ hơn. Thấy châu ốc tiêu loại này ngay cả mặt mũi cũng không muốn, liền là lấy lòng đường vận, để cho tiểu vi ngực nhiệt huyết sôi trào. Nếu như Lâm giật không có cùng tỷ tỷ chia tay, mà là mình tỷ phu thật là tốt biết bao. Mình cũng có thể làm ơn, tốt châu vãi, một cái. Nhưng là hắn như thế nào cùng tỷ tỷ chia tay ạ? Tỷ tỷ có cái gì không tốt? Người rất xinh đẹp, tính cách lại thích. Đơn giản là ngàn dặm mới tìm được một, này Lâm giật mắt mù sao? Bất quá tiểu vi cũng biết, Lâm giật nếu là thật như vậy nặng mạn, khẳng định như vậy bên người là không thiếu nữ nhân, tỷ tỷ mình hữu thế, cũng biến thành không phải là cái gì ưu thế. Mà Đường mẫu giờ phút này cũng rất là kích động, trong lòng cũng là hối hận, nếu là Lâm giật không có cùng Đường Vận chia tay thật tốt a, tự có cái lợi hại như vậy con rể, còn ai dám chọc nhà mình. Châu tổng người đại lao này bản, nghe một chút Lâm giật tên, liền tự tắt bật hai, thật là quá hưng phấn. Hừ, ta con rể nói, ngươi nếu là lại tìm ta cháo ngoại phiền toái, thì ta cho ngươi chút mà màu sắc nhìn một chút. Đường Mậu bâng kèo, không biết sao, những lời này liền bật thoát lên. Đường vẫn có chút giận trách xem mụ mụ liếc mắt, cái gì con rể? Đã sớm là không có phổ chuyện, nhưng là giờ phút này cũng không tiện sửa chữa, không thể để cho Châu Úc Tiêu biết không phải là. Cho nên cũng cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mặc cho mâu thân nói cản. Không dám, không dám. Châu Úc Tiêu liền vội và nói, nguyên lai là Asia, thất thật kính thật kính, ta nhất định nghiêm với kỷ luật, không bao giờ nữa đi gây chuyện mà. Trước cho ngươi kia 150.000 đây. Đường Mậu rên một tiếng hỏi. Đối với Châu Úc Tiêu lớn như vậy số tuổi, còn gọi mình Aji? Đường Ngộ cực kỳ có cảm giác thành công. Này Châu Ốc Tiêu sợ rằng so với chính mình còn lớn hơn chứ, lại tự hạ bối phận, Đường mẫu khi nào từng có như vậy đãi ngộ. Nhất thời vui vẻ không được. Đường vẫn nghe một chút mẫu thân lời nói, liền thầm nói muốn chuyện xấu mà, đây không phải là để cho Châu Ốc Tiêu đem lòng sinh nghi sao? Muốn là mình sớm biết hắn là Châu Ốc Tiêu, cũng sẽ không cho hắn kia 150.000, mà hết lần này tới lần khác trước lại cho hắn 150.000. Nghĩ tới đây, Đường vận trận lại nói, "Mẹ, Lâm dần nói, chi tiền thập ngũ vạn vốn là tiểu vị thiếu người ta, liền cho hắn đi." Đường Vân lúc này là không làm lộ cũng không khỏi không kéo cái láo, nếu không lời nói, cũng không có biện pháp giảng hòa. Đường mấu nhưng có chút không bỏ được, rõ ràng có thể mượn Lâm giật danh tiếng đem tiền thập ngũ vạn muốn trở về, con gái làm sao lại không ổn? Đúng, đúng, kia 150.000, ta lập tức lui về. Lập tức. Châu Úc Tiêu giờ phút này nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy? Ngược lại đường vận lo ngại, huống chi đường vận vừa nói như thế, Châu Úc Tiêu càng sẽ không nổi lên nghi ngờ. Bởi vì, kia vốn là Lâm giật tính cách, không sai biệt lắm chuyện nhỏ, hắn cũng không thời gian đi tìm tra, chỉ cần không xúc động hắn danh giới cuối cùng, giống như là không có chuyện gì. Nhưng là mặc dù Đường Vận nói, Lâm giật không muốn kia 150.000, nhưng là Đường Mẫu lại mở miệng, Châu Úc Tiêu còn thật không dám không trả. Vạn nhất này Lâm giật mẹ vợ mất hứng, về nhà miệng lệ một cái, nói mình mấy câu nói xấu, Lâm giật không phải đem chính mình cho hủy đi hả? Châu Úc Tiêu thầm nghĩ, nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này bỏ mạng, đó thật đúng là quá hoang đường. Cho nên bất kể Đường Vận có muốn hay không, tiền này trực tiếp cho Đường Mẫu liền có thể chặn lại miệng nàng, tốt nhất để cho nàng lại cho mình nói tốt vài câu, để cho Lâm Dật hoàn toàn buông tha tìm chính mình phiền toái mới phải. Nghĩ tới đây, Châu Úc Tiêu liền lăn vòng đi lên lầu. Đường Vân tức giận mà trừng mẫu thân liếc mắt, Đường Mẫu lại không thèm để ý chút nào, có thể muốn tới tiền, mượn dùng một chút Lâm giật danh tiếng thì thế nào? Tiểu vi cùng Tiểu Đan cũng là rung động không phải. Lâm giật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, mới có thể làm cho cái này Châu Úc Tiêu Hủ dọa thành cái này hùng dạng ạ? Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, Châu Úc Tiêu đó là siêu cấp ngạo mạn tồn tại, có tiền có thế, trắng đen tung cận, con trai lớn Châu Nhược Quang hay lại là Bắc Khu côn đồ thủ lĩnh, loại thân phận này, đó cũng là Tùng Sơn thành phố một phương chủ. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Dật còn chưa tới đâu rồi, chẳng qua là tí tí đến đem hắn bị dọa sợ đến tè ra quần, nếu là Lâm Giật đến, hắn có phải hay không còn phải quỳ xuống đất dập đâu đây. Bất quá, có nghi vấn tiểu vi cùng tiểu đàn cũng không dám nói lời nào, bọn họ nhưng là sợ sẽ hỏng việc mà, cho nên những vấn đề này chỉ có thể lưu đến tối về lại nói. Chỉ chốc lát sau, Châu Ốc Tiêu liền từ trên lầu đi xuống, khả năng bởi vì cuồng cùng, xuống thang lầu thời điểm trật chân một cái, từ trên thang lầu té xuống, giống như là trượt thêm một loại trượt đến dưới lầu, bất quá Châu Ốc Tiêu không để ý chút nào trên mông đau đớn, đem một cái túi đưa cho Đường Mẫu, "A đây là cho ngài." "Không phải nói không muốn." Đường Vân thấy Châu Ốc Tiêu đem tiền lấy xuống, cũng sẽ không tốt giữ vững, chỉ nói là một câu, cũng không có thật ngăn cản, nàng biết ngăn cản cũng vô dụng, tiền đến mâu thân trong tay, đó là muốn trả về. Đường mẫu mặt mày hớn hở nhận lấy túi, ở trên ghế salon liền mở ra đến. Đường Vận nhất thời có chút không nói gì, Châu Úc Tiêu đều như vậy, hắn khẳng định không dám ít cho, ngươi lại còn ở người ta đếm tiền, giống như là chưa thấy qua tiền như thế, đây không phải là mất mặt thế này. Đường Vận giận đến giậm chân một cái, lại cũng không thể nói cái gì. Bất quá Đường Vận biểu tình lại lạc ở Châu Úc Tiêu trong mắt, Đường đếm tiền hắn cũng không cảm thấy cái gì, Đường Vận nhà bối cảnh hắn biết rõ chính là bằng hộ khu một nhà rất phổ thông nghèo khó nhà, cho nên đường Mậu thấy tiền sáng mắt cũng là bình thường. Mà Đường Vận Dập Trần, ở châu Âu tiêu xem ra cũng không có gì, Đường Vận bây giờ đã cùng Lâm giật tốt hơn, tiền còn không có là. Cho nên đối với số tiền này chỉ sợ cũng liền không quan tâm. Ồ, thế nào nhiều năm chục ngàn? Đường Mậu đến một xuống trong túi tiền, phát hiện chẳng những không ít, ngược lại còn nhiều hơn đi ra năm chục ngàn, nhất thời có chút ngạc nhiên. A Di, này 150.000 ở chỗ này của ta thả lâu như vậy, dĩ nhiên phải cho lợi tức. Này năm chục ngàn tựu xem như lợi tức. Châu Âu Tiêu liền vội vàng nói, Hắn hy vọng nào Lâm Dật mẹ vợ nói cho hắn lời khen đâu rồi, mà Đường Mẫu nhược điểm Châu Úc Tiêu cũng nhìn rõ ràng, đó chính là thăng tiền. Nay nhiều hơn tới năm chục ngàn khối, chính là dùng để lấy lòng Đường Mẫu, Châu Úc Tiêu tin tưởng, Đường Mẫu nhất định sẽ không lại chắc hắn, sẽ còn khen hắn. Quả nhiên, Đường Mẫu nghe Châu Úc Tiêu lời nói sau, trên mặt nụ cười nở hơn, "Được, không tệ, tiểu tử ngươi thật biết giải quyết mà." Đường Mẫu hết sức phấn khởi đem tiền lại giả bộ trở về trong túi, sau đó đối Đường Vân nói, "Vân Nhi, kia chúng ta đi thôi, cũng không phải giãy Châu ông chủ nghĩ ngươi. Chờ một chút, Châu tiên sinh, ngươi cho ta viết chữ theo đi." Thanh minh một chút sau này sẽ không tìm đệ đệ của ta cùng tiểu đàn phiền thoái. Đường vận lại nhớ này cái chuyện trọng yếu, chứng từ nhất định phải có, nếu không lời nói, đến lúc đó châu Úc Tiêu đổi ý làm sao bây giờ. Được, không thành vấn đề. Mặc dù châu Úc Tiêu thầm nghĩ, ta còn dám đi tìm đệ đệ của người phiền thoái sao. Ta bây giờ còn không có gì không nghĩ ra chuyện, không muốn tự sát đây. Bất quá ngoài miệng lại không chút do dự đáp ứng. Chương 485, kể lệ hủy khuất. Bất kể đường vận từ cái gì con mắt, nếu nàng phải cái này chứng từ Châu Âu Tiêu tự nhiên nghĩ hết biện pháp thỏa mãn, ngược lại cũng sẽ không có những ý nghĩ khác, chẳng qua là cảm thấy Đường Vận làm việc cẩn thận mà thôi. Nếu là Lâm Dật, chắc chắn sẽ không như vậy lịch sự. Lâm Dật tuyệt đối sẽ không hướng mình muốn cái gì chứng từ, mà là biết đánh tay mình chân tàn phế lại cũng biết chữa không theo. Châu Âu Tiêu chẳng những viết xuống chứng từ thanh minh chính mình từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm Tiểu Vĩ cùng Tiểu Đan bất cứ phiền phức gì, hơn nữa đem trước cùng Tiểu Đan ký kết cái đó hợp đồng, Nguyên Vương bất động trả lại cho Tiểu Đan, nói cách khác, sau này Tiểu Đan cùng hắn liền tái vô quan hệ. Bắt được chứng từ hòa cùng, Đường Vận mới thở phào một cái. Không nghĩ sẽ ở châu Âu tiêu trong nhà ở lại, gật đầu một cái, đối Mâu thân nói, vậy chúng ta đi. Chờ một chút. Châu Ốc Tiêu lại gọi ở đường vận người một nhà. Cái này làm cho Đường vận trong lòng nhất thời ca kinh, chẳng lẽ Châu Ốc Tiêu nhìn ra cái gì không? Hắn biết rõ mình bên ngoài mạnh bên trong yếu. Châu tiên sinh, Người muốn đổi ý? Đường vận hay lại là xoay người, làm cho mình thanh âm lộ ra ổn định một ít. Mà Đường Mâu cùng Tiểu Vĩ, Tiểu Đan chính là bị dọa sợ đến cả kinh tất sắc, bất quá không có phản ứng lại, Châu Ốc Tiêu lại cũng không nhìn thấy. Không phải là, Đường tỷ, ngài hiểu lầm. Châu Ốc Tiêu gọi cho giật mình. Liên đội vàng giải thích, "Ta ý là, ta phải xe đưa các người trở về. Bây giờ sắp trời đã chậm, trên người bọn họ lại mang tiền, không an toàn a. Cũng không trách Châu Úc Tiêu nhiều chuyện mà, là hắn không được không nhiều chuyện. Bởi vì Đường Vận nhất ra tử trên người mang theo nhiều tiền như vậy, cộng thêm sau khi 200 ngàn thì có 700 ngàn, buổi tối ra ngoài xác thực không an toàn, vạn nhất ra chút gì chuyện, bị người cho đánh cướp, Lâm Giật cho là chính mình phải người đi, vậy coi như thao đản. Cho nên Châu Úc Tiêu vì chứng minh chính mình tuyệt kiệt, không thể không phải xe tự mình hộ tống bọn họ về nhà, về đến nhà sau khi, hắn cũng yên lòng. Như vậy a, vậy cũng được." Đường Mẫu suy nghĩ một chút cũng phải, trễ như vậy, mang nhiều tiền như vậy xác thực không phải là rất an toàn. Châu Úc Tiêu thấy Đường Mẫu đáp ứng, vội vàng cấp tài xế gọi điện thoại, để cho hắn đem trong công ty xe thương vụ lái về, sau đó liền không mặc ý phục, chuẩn bị đồng thời đưa Đường vận một nhà. Châu Tiến Sinh, ngươi nghỉ ngơi đi, không cần ngươi. Đường vận không nghĩ Châu Úc Tiêu đi theo, đến lúc đó để cho hắn nhìn ra chút gì sẽ không tốt, vạn nhất Lâm giật nhìn thấy ngươi, lại xảy ra khí làm sao bây giờ? Két. Châu Úc Tiêu nghe một chút Đường vận lời nói, nhất thời gọi cho giật mình, trong đầu nghĩ sát thực là cái dạng này, Lâm Dật không nhìn thấy chính mình, chuyện này qua mấy ngày cũng không tính. Nhưng là Lâm giật nhìn thấy mình, vạn nhất đánh mình một trận có thể làm sao bây giờ. Cho nên Châu Úc Tiêu liền vội vàng cảm kích nói, "Cảm ơn đường tỷ, là ta có chút mà không sáng suốt. Đã như vậy, ta đây sẽ không tiễn, không phải là ta lễ phép không chu toàn, thật sự là ta không dám a." Đường Mẫu cùng Tiểu Vĩ, tiểu đàn thở vào một cái đồng thời, Đường Mẫu lại xoay người lại rất vênh váo nói, "Không cần, ngươi là gan này đi, quay đầu ta cùng ta con rể nói một chút, không hù dọa ngươi." "Ai? Vậy cũng cảm ơn a gì?" Châu Úc Tiêu nhất thời mừng rỡ, hắn muốn chính là đường Mẫu những lời này đây. Châu Úc Tiêu tại thế rất nhanh thì đến. Châu Úc Tiêu phân phó tài xế mấy câu, nói cho hắn biết, nhất định phải so với tôn kính chính mình còn phải tôn kính đường vận một nhà, mới yên tâm để cho tài xế lái xe rời đi. Châu Úc Tiêu tài xế rất phụ trách, tha đi đường đất quát xe để bàn, cũng đem đường vận một nhà đưa đến cửa nhà, mới yên tâm trở về phục mệnh. Đến nhà, tất cả mọi người đều là thở phào một cái, tuần vui này, diễn coi như thành công, cao hứng nhất không ai bằng Đường Mẫu, chẳng những không cần đưa tiền, còn cầm về 200 ngàn, thật là vui từ trên trời hạ xuống. "Mẹ, làm sao có thể nói bậy bạ? Ta cùng Lâm Dật cũng không quan hệ, ngươi nói hắn là người con rể, không phải là để cho ta khó chịu." Đường Vận sau khi về nhà, cảm thấy rất mệt mỏi, cũng có chút khó chịu. Tiểu Tiểu lòng tự ái, không để cho nàng muốn mượn Lâm Dật danh tiếng, hắn cũng không muốn chính mình, chính mình còn đi mượn hắn danh tiếng, kia có tính hay không không biết xấu hổ. Đường Vận cảm thấy, có chút không đất dung thân. Kia tính là gì? Đường Mấu lại xem thường, ngược lại cái đó châu ông chủ cũng không biết, đúng con gái, ngươi và Lâm giật còn có khả năng hay không? Hắn tại sao không muốn ngươi? Chuyện này, Đường Vận cảm thấy có chút khó vì tình, không tốt lắm nói Lâm giật sự tình, nhất là Tiểu Vĩ cùng Tiểu Đan đều tại trạng dưới tình huống, có mấy lời thì càng thêm khó mà nói. Tiểu Vĩ Tiểu Đan, sắp trời không còn sớm, hai người cũng sớm một chút trở về đi thôi, không muốn lại đi cùng Châu ông chủ có liên lạc. Đường Mẫu nhìn ra đường vận tâm tư, vì vậy quay đầu đối Tiểu Vy cùng Tiểu Đan nói. Tiểu Vy cũng là có chút hiếu kỳ Lâm giật cùng Đường Vận tại sao chia tay, trong lòng cũng nghĩ bọn họ hợp lại, cho nên muốn lưu lại nghe một chút. Nhưng nhìn tỷ tỷ dáng vẻ, như là hưu nan luôn tri ẩn, hắn cũng, cũng không có biện pháp tiếp tục lưu lại, đứng, dậy, kéo Tiểu Đan đạo, "Gì? Chúng ta đây đi về trước. Trên đường chú ý an toàn A. Về đến nhà cho dì gọi điện thoại." Đường Mẫu đưa đi Tiểu Vy cùng Tiểu Đan, trở lại trong phòng, kéo con gái tay, "Vận Nhi, Lúc này cùng mâu Thân nói một chút, các ngươi rốt cuộc làm sao chia tay? Ta xem Lâm giật đối với ngươi rất tốt à? Sáng nay còn không nhìn ra đầu mối gì, làm sao lại chia tay? Mẹ? Hán! hắn lúc trước thì có bạn gái. Hắn bạn gái chuyển trường đến trường học của chúng ta, vẫn cùng hắn một bàn. Đường Vận có chút khó mà mở miệng, bất quá mâu Thân truy hỏi, nàng hay lại là đỏ mặt cắn răng nói ra, cái này làm cho nàng rất là ủy khuất, "Mẹ, ngươi nói hắn lúc trước có bạn gái, còn tới trêu chọc ta làm gì?" Mẹ con ngay cả tầm, Đường Vận ở mâu Thân trước mặt, cũng tháo trước khi đi kiên cường, nằm ở Mộ Thân trong lực ủy khuất khắp lên. Vẫn như khóc Đường Mậu thở dài, thầm nghĩ nguyên lai là như vậy, cùng mình suy đoán không sai biệt lắm, không phải là Lâm giật không thích nhà mình con gái, mà là người ta chính chủ giết tới, buộc Lâm giật cùng con gái chia tay. Mẹ, hắn thế nào hư hỏng như vậy? Có bạn gái còn tới treo chọc ta, ta ném người chết, sau này có thể thế nào ngẩng đầu lên? Đường Vận càng nói càng cảm thấy bị khuất. Vẫn như a, ôi chào." Đường mẫu thở dài nói, đều do mẫu thân, đều do trong chúng ta nghèo, nếu là chúng ta cũng rất có tiền, Lâm giật lại không thể cùng ngươi chia tay. Hắn này người bạn gái, nhất định nhà rất có tiền chứ? Chỉ sợ là người nhà của hắn cho hắn tìm đi. Ước đi học cũng lái xe thể thao. Đường Vận gật đầu một cái, ngược lại cũng không có nói láo. Ta nói vậy là sao? Nếu không Lâm giật thật tốt, làm sao có thể cùng ngươi chia tay? Đường Mẫu vuốt ve con gái mái tóc, lắc đầu một cái, hắn bạn gái đi tìm ngươi. Ừ, tìm ta. Nhấc lên Phùng Tiểu Tiếu, Đường Vận càng lại ủy khuất, hắn bạn gái mắng ta không tức thời, còn nói vốn là xem ta đáng thương, để cho ta làm cái tiểu tam, nếu ta nghĩ rằng độc chiếm Lâm giật, ngay cả tiểu tam cũng không cho ta làm. Ừ, ai mà thèm làm gì tiểu tam a. Chương 486, Phùng Tiểu Tiếu phụ nữ. Ừ. Đường Mẫu nghe con gái lời nói, Con mắt ngược lại sáng lên, "Vận nhì, ngươi nói Lâm giật bạn gái không ngại ngươi làm nhỏ ba." Đường Vận hơi sừng sờ, bất quá ngay sau đó cũng có chút minh bạch mẫu thân ý tứ, nhất thời cao mày nói, "Mẹ, ngài sẽ không muốn để cho ta đi làm cái gì tiểu tam chứ?" Nếu là lời nói, cũng không cần nói, như vậy mất mặt chuyện, ta còn không làm được. Thấy con gái kiên quyết, Đường Mẫu ngược lại cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể vô vô con gái bà bay, "Được, Vận Nhi không khóc, không chừng ngày nào lâm giật hồi tâm chuyển ý cũng nói không chừng đây. Ai mà thèm hắn hồi tâm chuyển ý? Ta mới không cần lại để ý đến hắn." Đường Vận giậm chân một cái, kiên quyết nói, Ta muốn đi học tập, trước là ta quá ngốc, tin tưởng hắn, sau này sẽ không." Nói xong, Đường Vận chạy vào phòng trong, cùng Mẫu thân kể lệ một phen, Đường Vận trong lòng cũng phải mái rất nhiều, không có trước như vậy kiềm chế cùng ủy khuất. Đường Mẫu nhìn con gái bóng lưng, tiếc nuối lắc đầu một cái, trong lòng than thầm, "Vận Nhi à, ngươi chính là không biết sinh hoạt gian khổ, chờ ngươi giống như Mẫu thân lớn như vậy thời điểm, liền biết không có tiền là biết bao thống khổ." Suy nghĩ một chút chính mình lúc trước những bạn học kia, rất nhiều tuổi trẻ lúc còn không có chính mình đẹp đẽ đâu rồi, không qua nhân ra bây giờ có tiền a, mỗi cái bảo dưỡng đều rất thủy linh. Mà chính mình lúc còn trẻ hay lại là hoa khôi đâu rồi nhưng bây giờ là trên mặt phủ đầy tăng thương hiếm có cô con gái thích lại thích con gái nam nhân chính là đi làm tiểu tam cũng không mất mặt ta chính mình tham gia họp lớp thời điểm có một ly hôn nữ nhân cho một cái đại lao bản làm nhị mãi còn không ngừng cho mọi người khoe khoang khoanhổ phồng chẳng những không người khinh bị nàng còn đều hết sức âm mộ lúc sắp đi vẫn không quên đi ngồi một chút nàng xe bị em lúc thảng nguyện một chút cười nghèo không cười kỹ nữ những lời này mặc dù không nên hay nhưng là lại cũng gián tiếp phản ánh xuất hiện thật bấtĩùng thiếu thiếu chết lặngú máu lại bị đi an bài làm ct làm ấu thị làm đủ loại kiểm tra Mỗi một lần cũng là như thế, kết quả cũng là không. Phùng Tiếu Tiếu ngáp một cái, chán đến chết nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, Phùng Thiên Long đi tới, ân cần nhìn con gái, cười cười, buổi tối muốn ăn cái gì? Bà ba dẫn người đi. Hai ngày này ba xin nghỉ, thật tốt buổi buổi người. Không cần, người đi giúp đi. Phùng Tiếu Tiếu lắc đầu một cái, ánh mắt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ lầu xuống xe tới xe đi, nhàn nhạt, nhạt hỏi kết quả đi ra chưa? Lúc nào có thể đi trở về? Phùng Tiếu Tiếu chẳng qua là hỏi kết quả đi ra chưa, hơn nữa hỏi lúc nào có thể đi trở về, cũng có thể thấy được, nàng đối chữa trị có khả năng là không ôm ấp bất kỳ hy vọng nào chỉ là muốn sau khi kiểm tra liền lập tức trở về. Nếu không có thể chữa trị lời nói, nhất định sẽ lưu lại ở trong bệnh viện nằm viện. Còn không có, bất quá trình thầy thuốc là gia tộc bệnh di chuyển chuyên gia, Hắn sẽ có biện pháp. Phùng Tiên Long an ủi, người không muốn an ủi ta, mẫu thân bệnh, ngay cả đệ nhất thần y Lâm Đông Vương cũng không có cách nào, người làm sao có thể có biện pháp. Phùng Tiếu Tiếu bĩu môi một cái, nàng trên căn bản đã tuyệt vọng, chỉ muốn ở nhân sinh giai đoạn cuối cùng, Là một ít xuất tính làm sự tình, như vậy cũng sẽ không có tiếng với. Lâm thần y ban đầu cũng nói, không phải là hắn không thể cứu chữa, mà là thiếu ít một vài điều kiện. Phùng Thiên Long nói tới chỗ này có chút bất đắc dĩ, Lâm Thần Ý nói, chỉ cần cho hắn thời gian 5 năm, có lẽ có thể tìm được biện pháp giải quyết, nhưng là, mẹ ngươi lại các loại đồ không 5 năm, còn không phải là vì chính mình vô năng kiềm cớ. Phùng Tiếu Tiếu rên một tiếng, ai biết hắn rốt cuộc có thể hay không chữa, có lẽ là sợ đập chính mình dành tiếng chứ. Không phải là, Lâm Thần Y sau khi một mực tận sức với nghiên cứu mẹ ngươi trong máu một ít đặc thù thành phần, nhưng là cuối cùng kia lần gặp gỡ sau khi, hắn liền đần cư. Phùng Thiên Long nói tới chỗ này có chút bất đắc dĩ. nhất định là không chịu hết, liền trốn. Phùng Tiếu Tiếu lại xem thường Những thần ý đó đều là cái bộ dáng này, còn có kia cái gì chó má khang thần ý đi, chứ sẽ làm một kim sắc dược, sẽ còn làm gì? Con bị mọi người gọi là thần ý đi. Thật là cười chết người. Người khi đó tiểu, không hiểu Lâm thần ý là người, hắn là cái cố chấp người. Hắn là mẹ ngươi, có thể mạo hiểm đi Miêu Cương nghiên cứu cổ độc. Phùng Thiên Long không đành lòng quát con gái, nhưng là vẫn giáo hấn nàng mấy câu, ngươi không thể không tôn kính hắn. Được rồi được rồi. Phùng Tiếu Tiếu phất tay một cái, vậy hắn nếu cố chấp, thế nào ân cư? Mẹ ngươi bệnh, ở đâu là tốt như vậy nghiên cứu? Phùng Thiên Long cười khổ nói, gần, ta cũng một mục định liền là hắn. Tuy nhiên lại không có liên là với. Năm đó mang ta đi trung chấp hành nhiệm vụ dương đội, cùng Lâm thần y giao tình không cạn, nhưng là cũng đồng thời ẩn cư. Ngươi cũng biết không tốt nghiên cứu, vậy còn dẫn ta tới làm kiểm tra. Phùng Tiếu Tiếu cau mày một cái, "Kiểm tra kết quả còn phải mấy ngày, hai ngày này ta mang ngươi ở thành phố Yến Kinh đi dạo một chút đi, vừa vận giải sâu một chút." Phùng Thiên Long không trả lời thẳng con gái vấn đề, hắn hồi nào không biết lần này kiểm tra chỉ sợ cũng phải để cho trị bệnh thuốc vô kế khả thi, bất quá có hy vọng dù sao cũng hơn không có hy vọng khá hơn một chút. "Ồ." Phùng Tiếu Tiếu nhàn nhạt đáp một tiếng, không có biểu thị đi, cũng không có biểu thị không đi hiện nhiên hứng thú không là rất lớn. Người cho ba mấy tờ buổi đấu giá thiệp mời, muốn không muốn đi xem. Phùng Thiên Long bỗng nhiên nghĩ tới đây mấy trời chính là Vũ ra buổi đấu giá, hắn cũng nhận được buổi đấu giá thiệp mời. Phùng Thiên Long lệ thuộc tổ chức gọi là Thần Bí cục điều tra, là một cái rất đặc thù tổ chức à công, cùng buổi đấu giá tổ chức Phương Vũ ra có rất liên hệ mật thiết, cho nên Vũ ra mỗi lần buổi đấu giá cũng sẽ đưa ra rất nhiều hữu tình nhóm cho Thần Bí cục điều tra người, nhưng là Thần Bí cục điều tra người nhiều cũng không có thời gian đi tham gia buổi đấu giá, thiệp mời chẳng qua chỉ là lễ phép mà thôi. Buổi đấu giá? Vậy thì đi xem một chút đi. Phùng Điêu thiếu tiếu lớn như vậy đảo là cho tới bây giờ không có đi qua buổi đầu giá, nghe cha nói một chút, ngược lại muốn đi mở mang một chút, bằng không thì chết đều không đi qua buổi đấu giá, kia nhờ có a. Bất quá người nếu là nhìn chúng cái gì, ba cũng không có tiền mua. Phùng Thiên Long có chút tiếc nuối cười nói, ba tiền lương mặc dù rất cao, bất quá nhưng cũng đấu giá không nổi những thứ kia hở một tí hơn mấy trăm 10 triệu vật đấu giá. Ha ha. Phung thiếu Tiếu rốt cuộc lộ ra nụ cười đến, nàng nếu là loại này cảm giác mới là thấy, cha mang theo chính mình cùng đi chơi cảm giác, về phần có mua hay không, ngược lại không quan trọng. Trước cha nói theo chính mình vòng vo vò một chút, lời như vậy Phùng Tiếu Tiếu nghe nhiều, mỗi lần đều có tạm thời nhiệm vụ, mà nhảy nhóm nhiều lần, bất quá lần này cha nói đi buổi đầu giá, còn xuất ra thì mời, nghĩ đến cũng sẽ không nhảy nhóm, không cho nhảy nhóm. Thấy Phùng Tiếu Tiếu trên mặt lộ ra nụ cười đến, Phùng Thiên Long cũng rất là vui vẻ, không biết, tổng cộng 3 trận, tao ít nhất có thể cùng ngươi nhìn một trận. Ừ, có thể nhìn một trận, Phùng Tiếu Tiếu đã rất hài lòng, này đối với nàng mà nói đã đầy đủ. Chương 487, buổi đấu giá khai mạc. Buổi đấu giá tổng cộng chia làm 3 ngày tiến hành, mỗi ngày đều sẽ đấu giá một số khác biệt vật phẩm. Dĩ nhiên, cũng không phải nói một tấm thiệp mời liền có thể tham gia ba buổi đấu giá, có thể tham gia ba buổi đầu giá thiệp mời màu vàng chỉ có những đại gia tộc kia cùng số rất ít xã hội danh lưu mới có thể nắm giữ, phổ thông màu đỏ trên thiệp mời cũng chú thích có thể tham gia từ mây chẳng, chỉ có làm thiên tài hữu hiệu. Màu đỏ thiệp mời là một ít phổ thông phú hào cùng phần lớn xã hội danh lưu cũng có thể được, mặc dù cũng có thể tham gia buổi đấu giá, bất quá lại không có màu vàng thiệp mời như vậy tôn quý. Ỷ lại mập mạp thiệp mời chính là màu đỏ mời, chỉ bất quá hắn đem ba ngày thiệp mời đều đưa đến, mà gửi cho quan học dân chính là thiệp mời màu vàng. Đủ để nhìn ra quan học dân cùng những đại gia tộc kia có ngồi ngang hàng tư cách, mà tham gia vật phẩm bán đấu giá cũng là theo số trời tăng lên mà bộ phát quý trọng. Ngày thứ nhất vật đấu giá, mặc dù cũng là một ít vật phẩm chân quý, nhưng là giá quy định một loại đều tại mấy trăm ngàn đến 2 triệu rưỡi, sẽ không vượt qua 2 triệu. Ngày thứ hai chính là 2 triệu đến 5 triệu, ngày thứ ba chính là 5 triệu trở lên vật đấu giá. Một loại phổ thông phú hào, cũng liền có thể tham gia ngày thứ nhất buổi đấu giá, ngày thứ hai ngày thứ ba hoàn toàn là xem náo nhiệt, cho nên rất nhiều người cũng sẽ không đi phí tâm làm ngày thứ hai cùng ngày thứ ba thiệt bởi, cho dù nhận được cũng là tiện tay đưa cho thích xem náo nhiệt bằng hữu. Mặc dù thiệp mời chủng loại bất đồng, bất quá phòng đấu giá lại không có cố định chỗ ngồi, vào sân sau thường thường đều là ngẫu nhiên nhập tọa, tương đối tốt hơn gia tộc bằng hữu sẽ ngồi tương đối gần. Mà bởi vì phòng đấu giá chỗ ngồi nhiều vô cùng, người vừa tới căn bản ngay cả một phần 3 ba cũng ngồi bất mãn, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ không tìm được chỗ ngồi. Lâm giật cùng quan học dân còn có ý lại mập mạp, chính là tùy tiện tìm chỗ vắng người ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, lục tục trong phòng đấu giá người càng ngày càng nhiều, các gia tộc cũng đều phái người tới, bất quá nói như vậy, các đại thế gia gia chủ là sẽ không xuất hiện. Ánh đèn dần dần tối lại, Phía trước trên đài đấu giá, mấy cái bắn đèn sáng lên, một cái chừng 30 tuổi nam tử từ phía sau màn đi ra, trong phòng đấu giá nhất thời an tĩnh lại. Hoàn nên các vị tân khách tham gia mỗi năm một lần do Vũ ra tổ chức buổi đấu giá." Nam tử nói xong, lễ phép cúi một cùng, nhất thời bên trong sân tiếng vỗ tay như sấm như vậy vang lên. "Vũ ra. Lâm giật có chút kinh ngạc, vốn là không có chút rung động nào trên mặt, dần hiện ra vẻ kích động thần thái, ngay sau đó khôi phục bình thường. "Lão đại, cái này Vũ ra là tất cả trong thế gia lớn nhất, cũng thần bí nhất thế gia một trong, mặc dù là ở gần 10 năm bên trong môn mê, nhưng lại lại nhảy một cái biến thành toàn bộ thế gia đứng đầu." Ý lại mập mạp nhỏ giọng cho Lâm Giật giải thích, người nhà họ Vũ có thể không đắc tội tốt nhất không nên đắc tội, bất quá lao đại thân phận người, hắc hắc, coi như là người nhà họ Vũ, cũng sẽ định hót người đi. A, phải không? Lâm Giật cười nhạt, trước mặt người nọ là ai? Người này tên là Mưa Hải Tiên, cũng không phải là Vũ ra nội cốt, chẳng qua là bằng hệ, bất quá lại cũng đã là người ngoài định hót đối tượng, có thể ở bên ngoài một mình đảm đương một phía đại lý gia tộc buổi đấu giá. Ý lại mập mạp nói. Lâm Giật hít sâu một hơi, tiên lặng gật đầu một cái, cười nói, sẽ không có cái gì đồng thời xuất hiện. Đúng vậy, người nhà họ Vũ đều rất thần bí cũng không biết bọn họ rốt cuộc là làm gì, bất quá rất nhiều làm ăn đều có nhúng tay, chẳng qua là phái tới xử lý người đều không phải là vũ gia nòng cốt. Tầng. Ý lại mập mạp cười lắc đầu một cái, chúng ta tiếp tục xem buổi đấu giá, chúng ta kéo dài tuổi thọ trừ độc đan, lại được ra bài vào hôm nay đấu giá, những người này có mắt không trọng, không nhận biết thứ tốt. Nghĩ đến kéo dài tuổi thọ trừ độc đan giá quy định bị định ở 1 triệu, ý lại mập mạp cũng có chút khó chịu, tốt như vậy đồ vật, thế nào mới giá trị 1 triệu. Đây không phải là bẫy tra sao? A không có gì. Lâm Dật lắc đầu một cái, có thể định giá 1 triệu, đã rất ra ta dự liệu. Dù sao không có bị người nhận thức, hiệu quả cũng phải thử qua mới biết. Nói cũng vậy. Ỷ lại mập mạp nghe Lâm Giật vừa nói như vậy ngược lại không quân uy, đúng, lão đại, ngươi muốn xem đi đâu kiện đồ vật, liền cùng ta nói, ta giúp ngươi bắt lại. Được. Lâm Giật cũng không khách khí, buổi đấu giá này bên trên, còn không chừng thật có thể gặp được đến mình thích đồ vật, ít nhất hôm nay có một kiện đồ vật, Lâm Giật chính là tình thế bắt buộc. Hôm nay đấu giá danh lục, Lâm Giật đã xem qua, dạng thứ 3 đồ cất giữ, chính là một tấm tan vỡ cuộn da dê, là một bộ tản phá bản đồ. Dĩ nhiên, nếu như người bình thường xem ra, đây có lẽ là một tấm cũ nát bản đồ. Coi như là đồ cổ cũng đáng không bao nhiêu tiền bất quá có chút mới mẹ à. Mấu chốt nhất là bản đồ này rõ ràng vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi cũng không phải là lành là đồ cho nên căn bản là một cái phế phẩm vô luận là siêu tầm giá trị hay lại là giá trị thực tế cũng không lớn nếu như Lâm giật không có kiê một khối từ cá mập trong bụng lấy ra tàn đồ Lâm giật căn bản cũng sẽ không chú ý loại này vô dụng ra dưới. nhưng là từ danh lục có rút được đồ nhìn lên bản đồ này vô luận từ chất liệu cùng chế tác bên trên thậm chí hội họa bút phong bên trên đều cùng chức từ cá mập bụng ở bên trong lấy được tàn đồ giống nhau như lúc Lâm giật Dĩ nhiên là hứng thú Vật này một hồi cạnh tranh người sẽ tốt nào Lâm giật đối buổi đấu giá biết rất ít cũng không biết thứ gì sẽ được an nên vì vậy chỉ đến tàn đồ hỏi lại mập mặt nói chỉ lại mập mạp liếc mắt nhìn lâm giật chỉ đồ cất giữ không khỏi trận to hai mắt không phải đâu lao đại ngươi xem bên trên cái này thế nào có vấn đề gì sao Lâm giật tao mày một cái không biết tỷ lại mập mạp vẻ mặt này là ý gì? gìỷ lại mập mạp cũng cảm giác mình biểu tình có chút khen ngay cả vội có chút lúng túng giải thích lao đại buổi đấu giá này càng đến gần trước vật đấu giá càng không bao nhiêu tiền mua người càng biết Dĩ nhiên cũng không loại bỏ sẽ có hắc mã xuất hiện Nhưng mà nói thật, ta thật không nhìn ra này thứ đồ hư có ích lợi gì. A, vậy ngươi giúp ta trụ xuống đây đi. Lâm giật ngược lại thở phào một cái, nếu là cạnh tranh nhiều người lời nói, thật đúng là không tốt lắm làm. Đồ sách bên trên, tán đồ giá quy định ngọn là 100 ngàn, xem ra đúng như ỷ lại mập mạp từng nói, không phải là cái gì hấp dẫn thứ tốt. Chuyện thứ nhất vật đấu giá là một kiện hoàn chỉnh không có tiến hành tạo hình phỉ thú, loại vật này, nếu như bắt được phổ thông buổi đấu giá bên trên, kia đều thuộc về áp chụp bảo vật, nhưng là ở chỗ này, đấu giá người lại lác đác không có mấy, hiển nhiên những thứ kia chân chính thế gia cùng phú hào căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Giá quy định 1 triệu phi thúy, cuối cùng bị một cái cầm màu đỏ thiệp mời ông chủ lấy 1 triệu 200 ngàn giá cả chụp, cũng không có đưa tới cái gì chú ý cùng ổ nào. Kiện thứ 2 đồ cất giữ lại là giá quy định 100.000 ngôi sao ước hẹn, là một cái tiểu minh tinh phát ra ước hẹn hàm, chụp người liền có thể cùng cái này tiểu minh tinh hẹn với nhau. Chương 488, tấm thứ 2 tàn đồ xuất hiện. Loại vật này, nếu là đổi thành phổ thông buổi đấu giá phòng trừng cũng là rất văn động đồ vật, nhưng là để ở chỗ này, những thế gia kia con em hiển nhiên cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, cuối cùng cũng là bị một cái cẩm màu đỏ thiệp mời phổ thông phú thương con em chụp, giá cả bất quá 150.000 tứ ba cái đồ cất giữ, chính là Lâm giật trước nhìn chúng tấm kia tàn đồ, giá bắt đầu là 100 ngàn nguyên, làm đấu giá sư biểu diễn ra thời điểm, trong sân xuất hiện ngắn ngùi lánh tràng. Bởi vì tàn đồ ở đồ sách đã nói minh rất đơn giản, phía trên vẽ bản đồ đường vần cũng không rõ, cho nên mọi người cũng không biết vật này đảo là cái gì thuê, phải nói là đồ cổ đi, cũng không có tương ứng giám định sách, thậm chí ngay cả chế tạo niên đại cũng không có. Phải nói không phải là đồ cổ đi, cũng không nói rõ ràng vật này rốt cuộc có ích lợi gì, liền cùng xã hội cũ tổ phỉ lên núi lấy tay vẽ bản đồ không sai bị lắm, hơn nữa còn là một tàn đồ. Loại vật này Căn bản cũng không có cái gì tính thực chất giá trị, đặt ở thị trường đồ cổ bán cho không hiểu người tạm được, nhưng là thả ở trên đấu giá hội, liền có vẻ hơi đột đột. Bất quá buổi đấu giá bên trên vốn là có một ít ly kỳ cổ quái đồ vật xuất hiện, mặc dù rất nhiều cuối cùng cũng lưu phách, nhưng là hàng năm đều sẽ có như vậy mấy món. Trên thực tế đấu giá sư cũng không biết này tàn đồ rốt cuộc là cái đồ chơi gì, cho nên giới thiệu lời nói căn bản cũng không có, chỉ là dựa theo đồ sách phía trên giới thiệu tóm tắt nói, đây là một tấm cổ quái cuộn ra dê bản đồ, có thể là một cái đại bảo tàng tàng bảo đồ. Đương nhiên, hắn cũng nói, chẳng qua là khả năng, khả năng chuyện nhiều. Ở trên đường chính tùy tiện đi còn khả năng nhặt được 1 triệu đâu rồi, loại này không có yên lòng sự tình tự nhiên không có ai sẽ tin tưởng. Những thứ này tới tham gia buổi đấu giá con em thế ra cũng tốt, phú thương cũng được, cũng không phải người ngu, tới nơi này cũng là hướng về phía đối mình hữu dụng đồ vật đến, không có dùng không muốn, bọn họ dĩ nhiên là lười tham dự. Buổi đấu giá cũng không phải là chợ rau, không muốn đồ vật tham dự đấu giá cuối cùng cũng phải cần mua lại, không thể tùy tiện đổi ý, cho nên loại này vô dụng tàn đồ, là là căn bản không có người têu giá. Loại tình huống này, đấu giá sư cũng không phải là không có gặp qua, lưu đồ đấu giá nhiều cũng không kém món này, vì vậy hắn giọng, số 3 vật đấu giá, cuộn ra dê bản đồ một bộ, có nhân sâm cùng đấu giá sao? Cắt 110 ngàn. Ỷ lại mập mạp giơ lên trong tay bảng hiệu, đồ chơi này không chừng thật là cái bảo tàng đâu rồi, ta đây liền mua về nghiên cứu một chút đi. Ỷ lại mập mạp lời nói, đưa tới mọi người nghi ngờ cùng ánh mắt khinh bỉ, bằng vào như vậy một phần tàn phá bản đồ có thể tìm được bảo tàng, vậy thì thật là gia quỷ, mà ỷ lại mập mạp dáng vẻ giống như là một kẻ có tiền nhà giàu mới nổi, biết hắn người đều rất buồn bực lại mập mạp một cái thật người khôn khéo, mua này rách nát cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ ra nồi tiếng không được biết, đều cảm thấy thấyỷ lại mập mạp có tiền không địa phương hoa, kẻ ngu si một cái. 110.000, 183 số hiệu tiên sinh ra 110.000, có người ra cao giá hơn cách sao? Đấu giá sư có chút kinh ngạc, bất quá có nhân sâm cùng dĩ nhiên là được, mặc dù chỉ là 110.000, nhưng là trong đó cũng có 20% chất thành là thuộc về buổi đầu giá, con mỗ tuy nhỏ, cũng là yếu thường a. 110.000 lần đầu tiên, 110.000 lần thứ hai. Đấu giá sư nhìn tại chỗ người, hy vọng còn có người có thể nhấc vừa nhấc giá cả, nhưng lại tiếc nuối là, không có ai tăng giá. Những thế gia này con em cũng không phải người ngu căn bản cũng sẽ không làm một cái không có dùng đồ vật đi đấu giá, thú chi rất có thể vì vậy vẫn cùng đấu giá người kết thủ. Có thể tới đây tham gia đấu giá, đều là lấy lợi ích làm đầu, loại này tổn nhân bất lợi kỳ chuyện, không người nào nguyện ý làm. Chính mình không có dùng, vậy thì giòn không tham dự, để lại cho hữu dụng người. Nhưng là nếu như mình cũng hữu dụng, vậy khẳng định cũng sẽ cạnh tranh cái mặt đỏ cổ to, nhưng là giống như là làm loạn tính đấu giá là là rất ít xuất hiện, trừ phi là hai người bản thân thì có thủ. Phòng đấu giá trong khắp ngóc ngách, một người đàn ông tử nghe có người tham dự đấu giá, rõ ràng sắc mặt căng thẳng, hướng về phía mép hai nghe nói một câu, nhíu tóp có cần hay không ta thêm một chút giá cả. Đối phương người tựa hồ cũng rất cẩn thận, không biết hắn rốt cuộc là muốn vẫn không muốn muốn. Trong hai nghe chuyển tới một người đàn ông trung niên thanh âm, "Tượng trưng thêm một 112 vạn xem một chút đi." "Được." Đàn ông kia nghe xong thế đang đấu giá sư nói 110.000 lần thứ ba thời điểm, hắn giơ lên trong tay bảng hiệu, nói, "120 ngàn." "Ồ, xem ra đây là đồ tốt nha, ta đây lại không thể không thêm giới. Ỷ lại mập mạp có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn giơ bài người, không đợi đấu giá sư nói chuyện, liền đứng dậy nói, "12500000." Tại chỗ người đều là sửng sốt. Vốn là bọn họ thấy có người đấu giá, còn đang suy đoán này quận ra dê đến cùng phải hay không thứ tốt gì, nhưng là nghe ỉ lại mập mạp lời nói sau, trong lòng âm thầm mình, nhìn ỉ lại mập mạp ra giá phương thức cũng biết, hắn cũng không phải là tình thế bắt buộc. Nếu không lời nói, nào có như vậy ra giá. Thật là giống như là chơi sỏ lá như thế. Mặc dù 100.000 giá quy định đồ vật mỗi lần tăng giá quy tắc là ít nhất 5.000 nguyên, nhưng là lại có rất ít người như vậy thêm, đều là 10.000 10.000 thêm, ỉ lại mập mạp như vậy thêm chỉ có thể nói rõ hắn đối vật như vậy là ước chừng phải cũng không nên, có người cùng hắn cướp, hắn tượng trưng thêm một thêm. Đối phương nếu là tiềm quá cao hắn liền trực tiếp buông tay. Cho nên mọi người cũng đều không có hứng thú tham dự, bây giờ tham dự cấp độ kia với kết thủ đâu rồi, thì nhìn hai người kia biểu diễn. Nhi thúc, hắn đây là ý gì? Giơ bài nam tử có chút trần chờ hỏi. Không biết, ngươi lại thêm 5000 nhìn một chút, nếu là hắn lại thêm ngươi liền buông tha đi. Người đàn ông trung nên nói. 130000. Nam tử giơ lên trong tay bảng hiệu. 135000. Ỉ lại mập mạp tún cái mồm to, giơ lên bảng hiệu. Buông tha. Người đàn ông trung nên nói, tìm người mức độ tra một chút hàn muối cảnh. Nam tử nói xong, không có lại giơ bằng hiệu. 135,0000 lần đầu tiên, 135,0000 lần thứ hai, 135,0000 lần thứ ba, đồng ý. Đầu giá sư giải quyết dứt khoát, muốn xem náo nhiệt những người đó, cũng đều có chút thất vọng. Trước cùng nghĩ lại mập mạp đấu giá người kia, rõ ràng cũng là kêu chơi, không có tâm tư vô xuống đến, mà ỷ lại mập mạp phòng trừng cũng là ý định này, là vô chơi. Cho nên, cũng không có ai sẽ nghĩ tới kia tàn độ sẽ là thứ tốt gì, thấy ỷ lại mập mạp đồng ý sau, chút nào cũng không có cái gì mừng rỡ biểu tình, càng là chắc chắn hắn chẳng qua là vô chơi mà không phải là thật muốn tình thế bắt buộc. Chúc mừng 183 số hiệu tiên sinh lấy 135,0000 giá cả trụ phần này cuộn ra dê, sau này sẽ có nhân viên làm việc liên lạc ngài, thương nghị giao phó công việc. Đấu giá sư nói xong, liền bắt đầu tiếp tục giới thiệu cái tiếp theo vật đấu ra tới. Ỷ lại mập mạp chụp cái cuộn ra dê, bất quá là một tiểu nhạc đệm mà tôi, chút nào không có người nào để ý nữa hắn, trừ trước cùng hắn đấu giá đàn ông kia. Chương 489, trực tiếp thêm 100 triệu. Kéo dài tuổi thọ trừ độc đan, được an bài ở đệ thập cái gia sân, đấu giá sư cùng chiếc cuộn da dê như thế, cũng không có quá nhiều tin tức. Bởi vì hắn cũng không nhận ra loại vật này, lúc trước cũng cho tới bây giờ không có tương tự đồ vật xuất hiện ở buổi đấu giá qua, cho nên đấu giá sư chỉ có thể máy móc dựa theo đồ sách bên trên giới thiệu rõ đứng lên. Chẳng qua là, ở giới thiệu thời điểm, thêm một câu nói, đây cũng là ỉ lại mập mạp trước cô ý yêu cầu, đối với người bán yêu cầu, chỉ cần không phải đặc biệt phiền thoái, dưới bình thường tình huống buổi đấu giá tổ chức phương cũng sẽ thỏa mãn. Tiếp theo cái này vật đấu giá, là 3 miếng do quan thần y y y dược công ty cung cấp kéo dài tuổi thọ trừ đan, mỗi một mai giá quy định 1 triệu nguyên, 3 miếng phân 3 lần phân tiến hành đấu giá. Đấu giá sư nói tới chỗ này, Dưng rưng một cái, bởi vì bên trong phòng đấu giá một mảnh xôn xao. Này kéo dài tuổi thọ trừ Lục Đan, đang ngồi những người này lại có rất ít người nghe nói qua, mà Quan Thần Y Y dược công ty, bọn họ cũng là lần đầu nghe nói, này Quan Thần Y Y dược công ty rốt cuộc là cái công ty gì? Kéo dài tuổi thọ trừ độc đan rốt cuộc lại là một đan dược gì? Tại chỗ người không có chỗ nào mà không phải là đối bảo kiện phẩm rất là biết yêu quý sinh mệnh người, cho nên nếu quả thật có kéo dài tuổi thọ thứ đồ tốt này, bọn họ không có thể không biết, nhưng là buổi đấu giá bên trên xuất hiện vật này, bọn họ quả thật lại không biết. Hơn nữa, 1 triệu định giá, có phải hay không quá cao chút? Hơn nữa còn chỉ là một quả giá cả, này sẽ có người mua sao? Tại chỗ người mặc dù cũng không thiếu tiền, nhưng là lại không người nào nguyện ý tốn ổn tiền, nhất là loại này không giải thích được đồ vật, ai sẽ đi thử đây? Suôn sau sau khi lĩnh tràng, tự hồ cũng đang đấu giá sư nằm trong dữ liệu, hàng năm buổi đấu giá bên trên đều sẽ có tương tự sự tính phát sinh, cho nên đấu giá sư cũng không kinh ngạc, tiếp tục giới thiệu, loại này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan, có thể tống ra bên trong thân thể tạp chất. Mọi người đều biết, người ăn ngũ cốc hoa màu, trong cơ thể nhất định sẽ đọng lại một ít độc tố, mặc dù có một ít đã xếp hàng ra ngoài thân thể, nhưng lại có một ít lại lưu ở trong người. Thời gian càng lâu, độc tố càng nhiều, mà kéo dài tuổi thọ trừ độc đan lại là có thể đạt tới tẩy tủy phạt cốt con mắt, đem thể nội độc tố tống ra, đạt tới kéo dài tuổi thọ lổ sắc con mắt. Đấu giá sư nói xong, mình cũng không quá tin tưởng viên thuốc này nói rõ, thật là giống như là trên giang hồ đại lực hoàn như thế, thổi thần hồ kỳ thần, nếu như loại thuốc này hoàn thật có loại này công hiệu, như vậy bán 1 triệu ngược lại thật không đắt. Nhưng là, có thể có sao? Kéo dài tuổi thọ trừ độc đan quả thứ nhất, giá quy định 1 triệu, mời ra giới. Đấu giá sư đã làm tốt lưu phách chuẩn bị, chỉ cần quả thứ nhất không có ai đấu giá. Như vậy quả thứ 2, quả thứ 3 ba cũng không khả năng có người đấu giá, trực tiếp rút lui chẳng tiến hành, cái tiếp theo vật đấu giá là được rồi. Bởi vì lúc trước có một cái đồ cổ bình hoa đấu giá chiếm dùng một ít thời gian, đấu giá tương đối kịch liệt, cho nên buổi đấu giá dự trù thời gian là không có khả năng kết thúc, mà đấu giá sư chính là làm hết sức tiết kiệm một ít thời gian. Này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan, người không hiểu, nhưng là tại chỗ lại có người biết. Lưu Thiên Du biết, Khang Thần Y Liệp cũng biết. Chẳng qua là, Khang Thần Y thì không dám xác định, này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan đến cùng phải hay không cùng trước kia Khang Hiểu 3 ba đưa tới cái viên này như thế, hay lại là người lấy ra gần người. Ha, lại còn làm ra một cái quan thần y đến, đây không phải là rõ ràng bắt chước Khang lão ngài bảng hiệu sao? Ngồi ở Khang thần y gì cách đó không xa, Tiêu Cơ có chút trầm trọng nói, ta xem đây nhất định là gạt người trò lửa bịp. Hắn và Tiêu Vốn hôm nay mới nhận được thiệp mời, bất quá hàng năm cho cha thiệp mời đều là kim sắc, năm nay nhận được nhưng là màu đỏ, mặc dù cũng cho chân 3 ba ngày thiệp mời số lượng, nhưng là có thể thấy được, tiêu ra được coi trọng trình độ đã không lớn bằng lúc trước. Đây cũng là không có cách nào sự tình, mặc dù Tiêu Cơ cùng Tiêu Vốn rất là tức giận, bất quá có thể được thiệp mời đã không tệ, còn mạnh hơn yêu cầu cái gì chứ? Càng là như thế, Tiêu cơ cùng tiêu vốn càng cảm giác, muốn cùng Khang gia liên hợp lại cùng nhau mới được, mới có thể giữ được thế gia địa vị. Khang Thần Y gì lại cao mày một cái, như là nghĩ đến cái gì đó, nhưng là vừa không xác định. Quan Thần Y gì cái này, Quan Thần Y, gì, không phải là quan học dân chứ? Nghĩ đến ban đầu Khang hiểu ba bên người người kia tựa hồ cùng quan học dân quan hệ không tệ, chẳng lẽ cái đó kéo dài tuổi thọ trừ độc đan chân chính chủ nhân là quan học dân? Đang ở Khang Thần Y gì chủ trì chứ lúc, đã có người đứng lên kêu giá. 100 triệu. Ỷ lại mập mạp trực tiếp rơi lên trong tay bảng hiệu. Cắt. Toàn trường xôn xao, bao gồm đấu gia sư, cũng ngây ngốc nhìn lại mập mạp Hắn làm vũ gia đấu giá sư đã 10 năm, nhưng là lại cho tới bây giờ cũng không có gặp qua hôm nay tình huống như vậy. Lại còn có người như vậy tăng giá. Một triệu giá quy định vật đấu giá, ở lần đầu tiên đấu giá thời điểm, liền kêu đến 100 triệu. Điều này sao có thể? Mười 183 số hiệu tiên sinh lập lại lần nữa ngày đấu giá, ta có chút không có nghe rõ. Mặc dù đấu giá sư không có nghe rõ người đấu giá đấu giá là một kiện rất mất thể diện sự tình, bất quá đấu giá sư giờ phút này cũng không ở ư, bởi vì tình huống thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, hắn thật là có chút không tin nhỉ lại mập mạp cho ra giới 100 triệu, hắn cảm thấy, chính mình nhất định là nghe lầm. Đấu giá sư nghi ngờ, bất quá một mực ngồi ở phía dưới đấu giá chỗ ngồi mưa Hải Thiên lại hơi nhíu cau mày. Vũ gia mặc dù là phe làm chủ, nhưng là lại cũng là tham gia buổi đấu giá, giờ phút này mưa Hải Thiên chính là cùng một người đàn ông trung niên ngồi chung một chỗ. Nếu như nhìn kỹ lời nói, người đàn ông trung niên trên lỗ 2 còn mang theo một bộ tài nghe. Đấu giá sư không biết, mưa Hải Thiên nhưng là rất rõ, này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan chính là ỷ lại mập mạp cung cấp. Chính hắn cung cấp thuốc tự mua, hay lại là là nhấc giá cả cao đây. Buổi đấu giá bên trong, sát thực có một ít bội vì nâng cao chính mình vật đấu giá giá cả, cũng tham dự giả tạo đấu giá. Cái này buổi đấu giá phe làm chủ rất rõ, cho nên vì tránh cho như vậy sự tình phát sinh, buổi đấu giá phe làm chủ cũng sẽ chọn lựa chất thành phương thức rút ra tiền phí tổn, mà vũ ra buổi đấu giá bên trên chất thành cao đến 20%. Cứ như vậy, cho dù có người muốn lên vùng vụt đấu giá, cũng phải gánh vác nguy hiểm rất lớn, lên vùng vụt thành công, như vậy tất cả đều vui vẻ, ngược lại buổi đấu giá phe làm chủ chất thành không phải ít, mà người bán cũng nhận được mình muốn giá tiền. Nhưng là một khi thất bại, người bán cũng phải bỏ tiền mua chính mình vật đấu giá, nói cách khác phải bị buổi đấu giá phe làm chủ chất thành 20% mới được. Đương nhiên, đồng ý sau không mua cũng được cũng phải bồi thường cho buổi đấu giá phe làm chủ 20% tiền phí tổn. Cho nên vô luận như thế nào, này 20% đều là thua thiệt định, mà người bình thường cũng sẽ không tùy tiện lên vùng vụt đấu giá. Nhưng là giống như ỉ lại mập mạp như vậy, thoáng cái báo ra 100 triệu giá cả đến, đơn giản là đùa như thế, cho nên mưa biển trời mặc dù nghi ngờ, nhưng là cũng không có nói gì. Chương 490, thiên giới đấu giá. Lưu Thiên Dực giận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy ỉ lại mập mạp tốn cái mông to ở nơi nào giơ bài, Lưu Thiên liền nổi trận Người không biết này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan là gì, nhưng là Lưu nhưng là biết. Lâm giật lấy ra đồ vật Làm sao có thể không là đồ tốt? Hơn nữa nhìn nhìn y lại mập mạp ra láo cha cũng biết vật này rốt cuộc có được hay không. Hắn không nghĩ tới là, nay lại mập mạp vừa lên tới liền đem giá cả mang lên 100 triệu. Có thể hay không mua đồ ạ? Có tiền cũng không có, như vậy hoa chứ. Lưu ra mặc dù cũng có tiền, nhưng là cũng không thể như vậy 100 triệu, 100 triệu ra bên ngoài làm a. Bất quá, mặc dù trong lòng căm thức, hắn là như vậy biết này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan chân chính giá trị, 100 triệu cũng nói ít. Vì vậy Lưu Thiên Dực không chút do dự giơ lên trong tay đấu giá trụ, 110 triệu. Người trong sân càng lá xôn xao vô cùng. Trước khi muốn nói ỷ lại mập mạp nổi điên cũng không tính, nhưng là Lưu Thiên Dực, nhưng là chủ nhà họ Lưu người thừa kế hợp pháp thứ nhất, làm sao có thể đi theo ỷ lại mập mạp vô nào hắn lên. Hắn đều báo ra 110 triệu giá cả, chẳng lẽ này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan thật là đồ tốt. Đầu giá sư cũng là hít một hơi lãnh khí, ngoan ngoãn long động đất. Loại này đấu giá phương thức, thật là ngàn năm các loại đồ một lần a. Mưa Hải Thiên chân mày chính là mặt nhăn càng thêm lợi hại, nếu như nói ỷ lại mập mạp đi theo lên vùng vụt đấu giá, như vậy Lưu Thiên Dược đi theo xem náo nhiệt gì. Ở Mưa Hải Thiên xem ra, cái này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan không chừng thật đúng là thứ tốt gì. Mình ban đầu định giá thời điểm, nhìn lầm. 150 triệu. Ỷ lại mập mạp lại dơ tay lên bên trong đấu giá bài. Lưu Thiên Dực thổi đều phải tức điên, ỷ lại mập mạp ngươi đây là ý gì hả? Dành với ta đúng hay không? Nghĩ đến ngươi có tiền, ta cũng chưa có, Lưu Thiên Dực lần nữa giơ lên trong tay đấu giá bài, báo ra một cái để cho toàn trường xôn xao giá cả, 200 triệu. Vốn là, tất cả mọi người cầm một loại ngắm nhìn thái độ, muốn nhìn một chút người có phải hay không xuất thủ, rồi quyết định chính mình ra không ra tay. Bởi vì tại chỗ rất nhiều người đều biết Lưu Thiên dực, mà Lưu thiên vừa ý đồ vận, có thể không là đồ tốt sao? Nhưng là bây giờ Bọn họ lại thật không thể xuất thủ. Thứ nhất là giá cả bị mang lên 200 triệu, thật sự là quá cao, thứ hai là bọn hắn cũng quả thật không muốn cùng Lưu Thiên Dực kết thủ. Từ Lưu Thiên Dực tăng giá phương thức bên trên có thể thấy được, hắn đối này cái kéo dài tuổi thọ trừ độc đan là tình thế bắt buộc, không đúng vậy không thể như thế tăng giá. Cho nên, coi như là có chút ý động người, giờ phút này cũng không tiện đấu giá, cũng may tổng cộng có 3 miếng, phía sau còn có 2 quả. Bọn họ đều bắt đầu quyền sát trưởng đứng lên. Bởi vì Lưu Thiên Dực như thế ủng hộ kéo dài tuổi thọ trừ độc đan, để cho bọn họ nhớ tới một chuyện tới. Lưu Thiên Dược Tra trước một trận đi tìm quan học dân chữa bệnh sự tình, cũng không phải là cái gì bí mật, cho nên tại chỗ rất nhiều người đều biết, sẽ liên lạc lại lên trước đấu giá sư nói quan thần y y y dược công ty, giờ phút này thoáng cái liền nghĩ đến quan học dân. Chẳng lẽ, Lưu Thiên Dược Tra của hắn cũng là dùng này cái kéo dài tuổi thọ trừ độc đan mới bệnh tình thuyên chuyển. Mà đồng thời nhận biết y lại mập mạp, chính là càng bình tĩnh. Bởi vì y lại mập mạp tra được nhiễm trùng tiểu đường, chỉ lát nữa là phải thấy Diêm Vương, kết quả đột nhiên xuất viện, chẳng những mặt mũi hường hào, lên ăn mà mà thân to, thật là so với cùng lứa lão đầu còn phải mạnh, coi như nhiễm trùng tiểu đường không khỏi hẳn nhưng cũng tốt không sai biệt lắm, không, có gì đáng ngại. Loại này thần kỳ tình trạng, để ở tràn người đều hiểu. Hóa ra người ta ỷ lại mập mạp cùng Lưu Thiên Dực cũng không phải người ngu, mà là đều biết loại này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan tốt bao nhiêu, nếu không người ta mà như vậy dám tăng giá. 200 triệu năm. Ỷ lại mập mạp đỏ mắt, loại này chân bảo hiếm thế, Lâm giật đều nói rất hiếm hoi, khẳng định như vậy là rất chân quý. Ỷ lại mập mạp ngượng ngùng quản Lâm Dật muốn, chỉ có thể tự đi chuột. 200 triệu 8. Lưu Thiên Dực khẽ cắn răng, báo ra một cái cực hạn giá cả. Tại chỗ người một lần nữa số sao. Cái giá tiền này, nếu như Lưu Thiên Dược trước đó không biết kéo dài tuổi thọ trừ độc đan công hiệu, đó là tuyệt đối sẽ không cho đi ra. Câu trả lời chỉ có một, đó chính là đấu giá sư trước nói những thứ kia giới thiệu đều là thật, đan dược này thật có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ trừ độc công hiệu. Ỷ lại mập mạp còn phải tiêu giá, lại bị Lâm giật kéo, đối với hắn lắc đầu một cái, "Thế ư, có chút đắt." "Đây, được rồi." Ỷ lại mập mạp mặc dù không cam tâm, nhưng là Lâm giật lời nói hắn cũng không dám không nghe, Lâm giật nhưng là hắn lão đại, mất đi kéo dài tuổi thọ trừ độc đan cố nhiên rất khổ, nhưng là nếu là đắc tội Lâm Dật, vậy hắn còn không bằng chết toi là. Cha của ngươi uống ta cho ngươi phối dược, không cần lại ăn cái này." Lâm giật đối ỉ lại mập mạp từ tốn nói, "Ngươi không cần cạnh tranh. "A, vậy thì thật là tạ ơn lão đại nhiều." Ỉ lại mập mạp mừng rỡ, hắn vốn chính là muốn cho cha dự bị một cái cấp cứu, nhưng là Lâm giật nói có thể trị hết, vậy thì nhất định có thể trị hết, nhưng lại ỉ lại mập mạp mình cũng muốn một quả, dù sao đây chính là tiên đan a. Vì vậy nói, "Lão đại, chính ta cũng muốn một quả." "Hả? Sau khi trở về ta cho ngươi một quả." Lâm giật không có vấn đề nói. "Két." Ỉ lại mập mạp nghe một chút Lâm Dật lời nói, nhất thời khóc ròng không biết người còn tưởng rằng hắn là bởi vì không có tiền, đau đớn mất trụ kéo dài tuổi thọ trừ độc đan cơ hội, mà thống cổ chứ. 280 triệu lần đầu tiên, 280 triệu lần thứ hai, 280 triệu lần thứ ba. Đồng ý. Đấu giá sư trong lòng vô cùng kích động, cái giá tiền này, thật là có thể nói là toàn bộ buổi đấu giá thượng phách giới cao nhất vật phẩm. Ngày thứ 3 ba buổi đấu giá bên trên đồ vật, cũng chưa chắc đánh ra cái giá tiền này tới. Cái này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan, nhìn dáng dấp hoàn toàn có tư cách đặt ở trận thứ 3 ba tiến hành đấu giá. Bất quá, như là đã đặt ở trận đầu, sửa đổi là không có khả năng, chỉ có thể tiếp tục tiếp Lưu Thiên giật thấy ỉ lại mập mạp không nữa đấu giá, mà lại ồ ồ khóc lên, nhất thời tâm lý mừng rỡ. Nay ỉ lại mập mạp nhất định là quay vòng vốn bất linh, không có tiền, nghe nói ỉ lại ra lão đại đang cùng hắn náo tách ra, nhìn dáng dấp lại ra tiền đều bị ỉ lại Trường Thiên cho lấy. Phía dưới, đấu giá quả thứ hai kéo dài tuổi thọ trừ lập đan, giá quy định 100 triệu nguyên. Đấu giá sư chậm rãi nói, mỗi lần tăng giá, ít nhất 10 triệu. Đấu giá sư là có thể căn cứ thị trường giá thị trường cùng phản hưởng tự bản thân tăng giá, trước có một lần gương xe trước, đấu giá sư không thể nào lại lấy giá quy định 1 triệu đi đấu giá, vậy đơn giản là chiêu trò gây lay. Mặc dù nhưng cái giá tiền này để ở Tràng Tân Khách cũng rất khiếp sợ, nhưng là bọn hắn cũng biết, vật này cũng quả thật đáng giá này, cho nên cũng cũng không có điều gì gì nghi. Ba, đó là vật gì? Làm sao có thể đánh ra cao như vậy giá cả tới? Phùng Tiếu Tiếu hơi nghi hoặc một chút nhìn tra hỏi. Nàng và Phùng Thiên Long bởi vì ở trong bệnh viện chỉ hoán một ít thời gian, cho nên là buổi đấu giá sau khi bắt đầu mới có thể nhập tràng. Sau khi đi vào, đúng dịp thấy quả thứ nhất kéo dài tuổi thọ trừ độc đang tiến hành đấu giá, kết quả là đánh ra 280 triệu thiên giới tới. Chương 491, Vũ gia xuất thủ Phùng Thiên Long lại nhíu chặt mày, trong lòng giống như kinh đào Hải Lãng, không cách nào bình tĩnh. Trên đời còn có thần kỳ như vậy đang được, vậy đối với con gái bệnh tình có hữu hiệu hay không đây? Nếu quả thật như đấu giá sư lời muốn nói như vậy, có hiệu quả thần kỳ như thế, có thể làm cho người ta tẩy tùy phạt cốt, như vậy có thể hay không cũng cho con gái tẩy tùy phạt cốt đây? Phùng Tiếu Tiếu bệnh nhân, nguyên nhân căn bản chính là huyết dịch thiếu sót đưa đến, ban đầu Lâm thần y nói qua, mà chi theo sau khoa học kỹ thuật phát triển, một ít bệnh di truyền chuyên gia cũng đã nói, bọn hắn cũng đều ở thử thông qua những phương thức khác để đền bù phụng Tiếu Tiếu huyết dịch thiếu sót, nhưng là vẫn không có tiến triển. Nếu như cái này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan hữu hiệu, Phùng Tiên Long nói cái gì cũng phải cấp Phùng Tiêu Tiếu lấy được một viên, chẳng qua là cái giá tiền này lại để cho Phùng Tiên Long chùn bước. Hắn mặc dù thuộc về thần bí nhất ngành, tiền lương hàng năm ở trong mắt người bình thường cũng cao giọng người, nhưng là muốn mua bên trên như vậy một viên kéo dài tuổi thọ trừ độc đan, phòng trừng cả đời không ăn không uống, cũng quá sức có thể mua nổi. "Ba, ngài thế nào?" Phùng Tiêu Tiếu thấy ba biểu hiện trên mặt rất là mâu thuẫn, có chút kỳ quái hỏi. Cười cười, "Ba đang nghĩ, cái này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan có phải hay không cũng đúng ngươi có hiệu quả đây." Phùng Tiên Long do dự một chút nói, "Bất quá "Ba không mua nổi." A. Phùng Tiêu Tiếu lại cười lên, vật này nghe với giang hồ đại lực hoàn tựa như, tại sao có thể là thật? "Ba, người không nên tin," nhất định là gật người. "Nhưng là, tham gia đấu giá hai người kia, mỗi một cũng không phải người ngu." Phùng Tiên long lại lắc đầu một cái, hai người kia một cái tên là ỷ lại áo dài, là bác phương lớn nhất công nghiệp điện tử vườn chủ tịch hội đồng quản trị con trai nhỏ, gia tài vật quán, tuy nhiên lại không phải là con phá của, kinh thương rất có một bộ. "Nhưng là ta xem hắn làm sao lại là một khóc tinh, không mua được đan dược, liền đứng ở nơi đó ứ ứ Phùng Điêu chắc lưỡi một cái, mập mạp này không đơn giản a, có thể là thế nào con khóc. Hắn là người chính là cái này dáng vẻ, bất quá sẽ không trùng quý khóc, chỉ có ở một muột số chuyện mới có thể khóc. Phùng Thiên Long nói, một người khác thân phận càng là lợi hại, là yến kinh chủ nhà họ Lưu người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Lưu Thiên Dực, càng không thể nào là người ngu. Vậy thì có cái gì, người có tiền mà, thấy ly kỳ cổ quái đồ vật, tổng hội mua. Phùng Thiếu Tiếu ngược lại là không tin cái đó đang rực thật có lợi hại như vậy công hiệu. Nhìn kỹ hắn nói đi, Phùng Long đã thầm hạ quyết tâm, sau đó liền viếng thăm một chút Lưu Thiên Dực. Nếu như loại này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan thật có hiệu, như vậy hắn vô luận như thế nào cũng phải cấp con gái cầu một quả mới được. Quả thứ hai kéo dài tuổi thọ trừ độc đan đã bắt đầu đầu giá, bởi vì giá quy định biến thành 100 triệu, cho nên đại đa số muốn tham gia đấu giá người, cũng lần nữa biến thành ngắm nhìn trạng thái. 150 triệu. Ỷ lại mập mạp lần nữa nhẹ gỡn lên giơ lên trong tay bảng hiệu. Mọi người lúc này nhưng là chuyện thường ngày ở huyện, bởi vì ỷ lại mập mạp trước đã ra đến 250 triệu giá cả, lúc này ra 150 triệu cũng là trong tình lý, nhìn rằng, rốc, hắn là tình thế bắt buộc. Mặc dù Rất nhiều người thấy ỷ lại mập mạp cùng Lưu Thiên Dực tranh đoạn, cũng lớn đến mức chắc chắn kéo dài tuổi thọ trừ độc đan khẳng định là đồ tốt, có hiệu quả, nhưng là lại cũng không có quyết đoán phóng cái quang gia vài tỷ nguyên tới quay trở về. Vạn nhất không hiệu quả rõ rệt đây, hoặc có lẽ là căn bản chỉ là có thể kéo dài một đoạn thời gian ngắn tuổi thọ đây. Như vậy liền cái mất nhiều hơn cái được, có hơn 2 ức nguyên, bọn họ có thể nhiều chuyện hơn, không cần thiết mua cái này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan. 200 triệu. Nhưng là không nghĩ tới, Lưu Dực lần nữa lên trong tay bảng hiệu, báo ra giá đấu giá. Ỷ lại mập mạp lúc này thật là có chút tức giận. Lưu Thiên Dực, dở ạ là không phải cố ý cùng ta đối nghịch. Có ý gì ạ? Ngươi có một viên còn chưa đủ, còn muốn dành với ta. Ngươi người này cũng quá không có suy nghĩ chứ? Cạnh tranh công bình, người trả giá cao được, đây là thiên kinh điểm nhẽa. Lưu Thiên Dực nhìn nhỉ lại mập mạp liếc mắt, mặc dù cũng biết rõ mình hơi quá đáng, nhưng là lúc này, lại không thể khiêm được. Nếu như 200 triệu có thể vô xuống đến, vậy thì chụp, vượt qua 200 triệu, Lưu Thiên Dực cũng liền buông tha. Dù sao nhà ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, Lưu lấy được một quả kéo dài tuổi thọ trừ độc thật ra thì đã rất thỏa mãn. 200 năm triệu ỷ lại mập mạp lần nữa giơ bài, bất quá lại đối ghế ngồi Lâm giật khẽ mỉm cười. Lâm Dật lập tức minh bạch tỷ lại mập mạp là nhảy ra phá rối, con mắt là vì để cho kéo dài tuổi thọ trừ độc đàn bán ra tốt hơn giá cả, vì vậy cũng không có ngăn cản, theo hắn đi đấu giá. Giơ bài, mua lại. Mưa Hải Tiên bên người người đàn ông trung niên bỗng nhiên mở miệng, đối Mưa Hải Tiên phân phó nói, Mưa Hải thiên có chút kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu một cái, dạ, hai được thúc, 280 triệu. Mưa Hải Tiên giơ lên trong tay đấu giá bài. Vũ gia mặc dù là buổi đấu giá phe làm chủ, nhưng là cũng có tư cách tham gia đấu giá. Chỉ bất quá có thể vào Vũ gia pháp nhãn đồ vật quả thực quá ít một chút đối với mưa hải thiên đột nhiên tham dự đấu giá tại chỗ người cũng là có chút kinh ngạc Vũ ra mấy năm này buổi đấu giá bên trên cơ hội không có dơ qua bản hiệu bởi vì cho mọi người cũng rất rõ Vũ ra một khi dơ bản hiệu sẽ không có người dám cùng chi cạnh tranh nay chẳng những là sợ hãi với Vũ gia Cường đại tài lực mấu chốt là cũng không muốn cùng mưa ra là địch Vũ ra coi trọng đồ vật bao nhiêu tiền cũng sẽ tình thế bắt buộc cho nên Vũ ra chỉ cầnơ bả người cũng sẽ buông tha mà Vũ ra cũng minh bạch một điều này cho nên cũng sẽ không dễ dàngơ bài Làm như vậy tương đương với đập chính mình buổi đấu giá bằng hiệu, trừ phi có tình thế bắt buộc đồ vật mới có thể phá lệ. Liền giống bây giờ, Vũ ra bởi vì một viên kéo dài tuổi thọ trừ độc đan mà đấu giá, này đã nói lên, Vũ ra lần này là tình thế bắt buộc, mà cái kéo dài tuổi thọ trừ độc đan cũng bị lấy được khẳng định. Bất quá, Vũ ra không biết là một ít bị người lên án sự tình, Mưa Hải Thiên báo ra giá cả đúng lúc là bên trên một quả kéo dài tuổi thọ trừ độc đan giá sau cùng, cho nên cũng không tính là ỷ lớn lép nhỏ. Đây đối với người bán mà nói, cũng là rất công bình. Vũ Gia ra, ra ra sau, tự nhiên không có ai ra giá nữa. Vì vậy mưa hải thiên thuận lợi chụp quả thứ 2 kéo dài tuổi thọ trừ độc đan. Quả thứ 3 ba kéo dài tuổi thọ trừ độc đan xuất hiện, cũng là một quả cuối cùng, rất nhiều người mặc dù lâm le sắc khí, nhưng là lại thật không bỏ được hoa này hơn 2 ức nguyên tướng gần 300 triệu đi mua một viên đan dược. Bọn họ không phải là vũ gia, cũng không phải lưu gia, cũng không phải nhà giàu mới nổi ý lại mập mạp, gia tộc của bọn họ còn có sự nghiệp cần dùng tiền gốc, này 280 triệu thật là quá nhiều một chút. Nhưng là, quả thứ 3 đan dược lại có một người dự định tình thế bắt buộc, đó chính là Khang thần Yi Trước kéo dài tuổi thọ trừ độc đan không có nghiên cứu minh bạch. Hắn lần này nói cái gì cũng phải mua nữa một viên trở về nghiên cứu một chút, coi như nghiên cứu không ra, dầu gì chính mình cuối cùng ăn chốt, sống lâu vài năm cũng là được. Chương 492, cuối cùng đấu giá. Xem ra, này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan là rất được hoan nghênh a, bây giờ bắt đầu đấu giá một quả cuối cùng kéo dài tuổi thọ trừ độc đan. Có tình thế bắt buộc tân khách, có thể không nên nâng tay, nhớ, đây là một quả cuối cùng. Cuối cùng, đấu giá sư rất là phiến tình xuất ra một quả cuối cùng kéo dài tuổi thọ trừ độc đan, hắn cũng hy vọng một quả cuối cùng kéo dài tuổi thọ trừ độc đan có thể sáng tạo ra một cái đấu giá kỳ đến đột phá trước hai quả giá cả. Đấu giá bắt đầu, trước nhất nhảy ra vẫn là Ỷ Lại Mập Mạp, chỉ thấy Ỷ Lại Mập Mạp vẫn dễ rủ hắn phỉ thặc cái mồm to, giơ lên đầu giá bài 200 triệu. Ôn nào, hội trường người cũng không nghĩ tới, Ỷ Lại Mập Mạp lần này lại báo ra 200 triệu giá cả tới. Bất quá bọn hắn hơi suy nghĩ một chút cũng liền biết, bởi vì Ỷ Lại Mập Mạp chi hai lần trước liên tục thất lợi, đây là một cái cơ hội cuối cùng, nếu là không còn nắm chặt, như vậy sợ rằng sau khi liền không có cơ hội. Đối với Lại Mập Mạp đấu giá, tối xem không hiểu chính là mưa hải tiên, hắn mặc dù chụp một quả kéo dài tuổi thọ trừ Nhưng là giờ phút này, buộc phát kinh hãi, cảm thấy này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan là đồ tốt, hai đừng thúc, nếu không chúng ta vô nữa một quả. Không thể. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, trước người này cái kéo dài tuổi thọ trừ độc đan đã đem giá cả cho thấp, ỷ lại áo giải không có tăng giá, sợ rằng chẳng qua là xem ở chúng ta Vũ ra mặt mũi, phòng trừng những người khác cũng vậy, người nếu là tranh cái nữa, liền bị coi thường, này không phải chúng ta Vũ ra tác phong." "À, thấp." Mưa Hải Thiên sững sốt một chút, nhìn tiếp cũng biết, người đàn ông trung niên từ tốn nói, "Lần này giá cả, sợ rằng sẽ đột phá 300 triệu." Mưa Hải Thiên nghe một chút hai đường thúc lời nói, cũng là âm thầm hối hận, chính mình hay lại là tuổi trẻ, cân nhắc không đủ chu toàn, trước cho là dựa theo lần đầu tiên đấu giá giá cao nhất ra giá liền có thể, lại không nghĩ rằng hay là cho thấp. Dưới bình thường tình huống, buổi đấu giá bên trên nếu như có mấy món giống nhau vật phẩm tiến hành đấu giá thời điểm, đều là chuyện thứ nhất vật đấu giá giá bán cách tương đối cao, sau khi theo thứ tự giảm dần, bởi vì phải mua người đã cạnh tranh qua, còn lại giá cả chỉ có thể tiện nghi, nhưng là lần này, hiển nhiên là ngó ý. Lưu Thiên Dực vốn định lại tiếp cận tham gia náo nhiệt, nhưng là nghe được 200 triệu giá cả, cũng chết tâm, không chuẩn bị lại đi đấu giá. Bởi vì Lưu ra mặc dù có tiền, nhưng là rất nhiều, nhưng là bất động sản cùng chứng khoán có giá trị, căn bản không có thể bán đi. Hơn nữa, cho dù có vốn lưu động, cũng không khả năng toàn bộ dùng để mua đan dược chứ. 210 triệu. Một cái con em thế ra lấy được trưởng bối ngầm cho phép sau, giơ lên đấu giá bài, bất quá nhất thời gặp phải những người khác một trận kinh bị, người ta tăng giá đều là mấy triệu thêm, hắn liền thêm 10 triệu, cũng quá ít một chút mà chứ. 250 triệu. Ỷ lại mập mạp hào khí nói. Khang thần y dị câu mày một cái, trước ở đợt thứ 2 đấu giá thời điểm, hắn liền muốn ra giá, kết quả không nghĩ tới là để cho người nhà họ Vũ dành trước, hắn lại không dám cùng Vũ ra cạnh tranh, chỉ có thể chờ đợi vòng thứ 3 đấu giá sẽ xuất thủ, nhưng nhìn đi lại mập mạp dáng vẻ, cũng là tình thế bắt buộc, Khang Thần Ý lý nhất thời có chút gốc. Lâm giật cùng quan học dân vẫn là ngồi ở chỗ ngồi, mà đứng lên giơ bảng hiệu chính là ủy lại mập mạp, cho nên không người nào có thể thấy rõ ràng Lâm giật cùng quan học dân, ngay cả Khang Thần Ý lý giờ phút này cũng không có nghĩ quá nhiều. 280 triệu. Ở Khang Thần Ý tỏ ý xuống, Khang Đắc Phong báo ra một cái so sánh giá cả cao, cùng trước hai quả kéo dài tuổi thọ trừ độc đan giá sau cùng như thế vốn cho lại lại mập mạp sẽ không cạnh tranh, nhưng là nhân sinh luôn là tràn đầy ngoài ý muốn. 300 triệu. Ỷ lại mập mạp cắn răng, không chút do dự đứng dậy dơ lên bằng hiệu. Đang lúc mọi người hơi sững sờ bên dưới, cũng đều hiểu Ỷ lại mập mạp vì sao lại báo ra 300 triệu cái giá tiền này, trước lần đầu tiên hắn buông tha, bởi vì sau khi còn có cơ hội, mà lần thứ hai bởi vì là người nhà họ Vũ ra giá cách, Ỷ lại mập mạp không muốn đi cũng không dám đi cạnh tranh, cho nên cũng chỉ có thể buông tha, mà lần thứ ba chính là cơ hội cuối cùng, hắn không thể không cắn răng tranh thủ. Bởi như vậy, 300 triệu giá cả đạo là không cao lắm. Khang Thần Ý Ly giận đến chỉ muốn chửi má nó, này nay lại mập mạp cũng quá khi dễ người chứ. Trước Lưu Thiên Dực ra giá thời điểm hắn không trên giới, Mưa Hải Thiên ra giá thời điểm hắn cũng không, thêm giới, hết lần này tới lần khác đến đã biết trong, hắn thêm đến 300 triệu. Cũng có chiếc gương xe trước, vốn là Khang Thần y Ly còn tưởng rằng 200 triệu 8 đã không sai biệt lắm là tình thế bắt buộc, nhưng nhìn đến, sự tình xa rất không giống hắn muốn đơn giản như vậy. 3, ba, làm sao bây giờ? Khang đắp phong cau mày một cái, đây là một quả cuối cùng kéo dài tuổi thọ trừ độc đan, tên mập mạp chết bẩm kia tựa hổ cũng là tình thế bắt Mà một bên tiêu cơ cùng tiêu vốn liền có chút kỳ quái. Khang lão, này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan thật là đồ tốt sao? Khang thần y gì lại không trả lời bọn họ lời nói, mà là đối Khang Đắp Phong nói, bất kể hắn có phải hay không tình thế bắt buộc, chúng ta cũng muốn bắt tới này một quả cuối cùng kéo dài tuổi thọ trừ độc đan. Đây đối với chúng ta nhà rất trọng yếu. Ta minh mạch. Khang Đắp Phong hiển nhiên là biết trao ý tứ, một khi đem viên thuốc này thành phần phân tích ra được, như vậy Khang già thăng quan tiến chức nhanh chóng ngày đó trong tầm tay. Khả năng này là một loại thất truyền cổ thuốc cô phẩm Khang Thần Y đối Khang Đắc Phong phân phó xong, mới bắt đầu cho anh em nhà họ Tiêu giải thích, "Ta mua một viên sau khi dự định trở về nghiên cứu một chút, nhìn một chút." "Ồ, thì ra là như vậy. Không trách bán mắt như vậy giá tiền, nguyên lai là cổ đại thất chuyển cô phàm A. Tiêu Cơ chợt nói, "Kia xác thực muốn mua tới xem một chút, lấy Khang lão ngài học vấn, nhất định có thể nghiên cứu thành công." Haha, vậy cũng chưa chắc, phát hiện đàn dược này, cũng không phải là cái gì thần y công ty sao? Không cũng không có nghiên cứu minh bạch, ta cũng chỉ có thể thử nhìn một chút." Tiêu Cơ lời này rất nghe được, để cho Khang Thần Y hết sức cao hứng. Mà bên kia, Khang Đắc Phong chính là đã bắt đầu tham dự đấu giá, 320 triệu, 350 triệu. Ỷ lại mập mạp không đợi đấu giá sư nói chuyện, trực tiếp kêu lên cao giá hơn cách. Khang Đắc Phong sững sờ, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh, này ỷ lại mập mạp ngược lại có tiền a, cũng thực có can đảm đi lên tăng giá a. Tiếp tục. Khang Thần Ý Nhi mặc dù cũng có chút thương tiết tiền, bất quá dù sao cũng là nhiều tiền lắm của, Khang Thần Ý, ý dự tập đoán trước mắt có sắp tới 500 triệu vốn lưu động, vẫn là có thể lấy ra thuê. 380 triệu. Khang Đắc Phong tiếp tục giơ bài. Ỷ lại mập mạp bên kia Rõ ràng trần chờ một chút, Bất Quá liền đang đấu giá sư kêu 380 triệu lần đầu tiên thời điểm, Ỷ Lại mập mạp lại nhảy ra. 400 triệu. Ỷ Lại mập mạp báo cáo ra bản thân giá cả. Ô nào, trong sân một chút bối rối bên thai không dứt, những thứ kia vốn là còn nhiều chút nhau nhau muốn thử muốn tham dự vào thế gia cùng phú thương, giờ phút này cũng ngầm miệng. Cố Nhân trước có Lưu Thiên Dực cùng Mưa Hải Thiên đối này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan công nhận, nhưng là không có thấy qua đồ vật rốt cuộc như thế nào dù sao vẫn là không biết, cho nên thuê nhiều tiền như vậy mua một cái không biết đồ vật, bọn họ sẽ không làm. Chương 493, buổi đấu giá bên trên biến cố nhưng là, y lại mập mạp cùng Khang Thần Ý Liệt một nhà lại bóp tiến lên. Khang Thần Ý Liệt là người nào? Vốn là giới y dược trùm, ngay cả hắn đều ra giá cao đấu giá đan dược, có thể là đan dược thông thường sao? Những người này đều có chút hối hận, không có ở quả thứ nhất đan dược lấy ra thời điểm liền bắt đầu tham dự đấu giá, để cho Lưu Thiên Dược chiếm một món hời lớn, bây giờ giá cả đã tăng vọt đến 400 triệu, có lẽ còn chưa phải là cuối cùng giá sau cùng cách. Quả nhiên, Khang Đắc Phong ở Khang Thần Ý tỏ ý bên dưới, lần nữa giơ lên đấu giá 7, 410 triệu. Lần này, hắn không dám thêm quá nhiều. Khang gia hiện tại ở trong tay vốn lưu động cũng liền có 500 triệu bên cạnh, trái phải, nếu là kêu nhiều, nhưng là không còn có vốn lưu động, gia tộc làm ăn nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá, ở Khang Đắc phong ra giá sau khi, ỷ lại mập mạp bên này lại không ấm thanh. Không biết người, cũng cho là ỷ lại mập mạp cũng là không có tiền, đang do dự hoặc là đã bỏ đi. Chẳng qua là, ỷ lại mập mạp lại cười híp mắt nhìn Lâm giật, lão đại, đoán chừng Khang gia muốn đến cực hạn, ta lại thêm một lần, nhà bọn họ nhất định có thể đuổi theo, nhưng là lại thêm, liền không nói được. Ừ, không sai biệt lắm là được. Lâm Dật cười cười, Này ỉ lại mập mạp thật đúng là đủ tổn hại, bất quá Lâm giật đối Khang Thần Ilya người nhà từ trước đến giờ không có hảo cảm gì, đương nhiên sẽ không ngăn cản ỉ lại mập mạp đi trêu đùa bọn họ. 410 triệu lần đầu tiên, 410 triệu lần thứ hai. Đấu giá sư kêu tới đây dừng dừng một cái, nhìn về phía ỉ lại mập mạp phương hướng, muốn nhìn một chút hắn là hay không tiếp tục tăng giá. Khang Thần Ilya giận đến giận sôi lên, người bán đầu giá này trời trò cái gì? Người không dám vào lần thứ ba giải quyết dứt khoát, còn nhìn ỉ lại mập mạp làm gì? Đây không phải là khích lệ hắn cùng mình hướng về phía sao? Bất quá Đấu giá sư khích lệ vẫn thật là có hiệu lực, chỉ thấy y lại mập mạp khẽ cắn răng, đột nhiên đứng dậy, giơ lên bằng hiệu, 420 triệu. Khang Thần Ý trong lòng chợt lạnh, mẹ hắn chân, người bán đầu giá này cũng quá tổn hại chứ. Bất quá đây là Vũ ra phòng đấu giá, Khang Thần Ý coi như là có ý kiến cũng không tiện nói ra, chỉ có thể im hơi lặng tiếng tỏ ý Khang đắt phong tiếp tục. Bởi vì này một lần Khang Thần Ý đã quyết định đem bảo đặt ở nơi này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan phía trên, từ tình huống bây giờ xem ra, cái này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan sợ rằng chỉ có này 3 miếng, nếu là bỏ qua, đó cũng không có Cho nên Khang Thần Ý thì không thể không cắn răng thật đi xuống. 430 triệu. Khang đặt phong dơ lên trong tay đấu giá bài. 430 triệu lần đầu tiên, 430 triệu lần thứ hai, 430 triệu lần thứ ba. Đồng ý. Đấu giá sư mặc dù cũng muốn để choỷ lại mập mạp tiếp tục gọi giới, nhưng là tiếp nối là lần nàyỷ lại mập mạp lùi bước, hiển nhiên là không có tiền, quyết định buông tha, biết điều ngồi ở chỗ đó không lúc đích Giờ phút này, cao hứng nhất không ai bằng Lưu Thiết Dực, trong lòng của hắn cái đó rạng khoái ha. Trước cảm thấy 280 triệu mua một quả kéo dài tuổi thọ trừ độc đan rất đắt. Lúc này lại cảm thấy nhặt một cái thiên đại tiện nghi. Đến một quả cuối cùng, ỷ lại mập mạp 420 triệu cũng không có bắt vào tay, mà là bị Khang Thần Ý đi ở nhà lấy 430 triệu bắt vào tay. Thật ra thì, hắn lại sai, hắn cho là mình là cao hứng nhất người, trên thực tế nếu không, cao hứng nhất người chính là ỷ lại mập mạp. Hắn đem toàn trường tất cả mọi người đều cho đồ bẩn. Này 3 viên thuốc, liền cho công ty mang đến sắp tới 1 tỷ nguyên lợi nhuận. Giờ phút này chính là công ty phát triển trọng yếu giai đoạn, có này 1 tỷ nguyên vốn, là có thể làm rất nhiều việc. Ỷ lại mập mạp trước xác thực cũng muốn chủ một viên, bất quá nếu Lâm Dật đã đáp ứng cho hắn một quả, Sau khi hắn liền hoàn toàn ôm phá dối tâm tính đầu giá. "Lão đại, thật không nghĩ tới, chúng ta vốn thoáng cái nhiều không ít ta. Ỷ lại mập mạp cười hắc hắc. Lâm giật cũng là không nghĩ tới ba miếng phổ thông tẩy tủy phạt cốt đan có thể bán nhiều tiền như vậy, đồ chơi này, chính mình khi còn bé thời điểm, Lâm lão đầu thành lon cho mình làm đường đầu ăn. "A sẽ không thiếu ngươi." Lâm giật lúc này cũng đúng ỷ lại mập mạp buôn bán năng lực rất là tán thưởng, nếu như hôm nay không có ỷ lại mập mạp phá dối, phòng trường này ba miếng kéo dài tuổi thọ trừ độc đan cũng sẽ không bán ra cao như vậy giá cả tới. "Ta ơn lão đại nhiều." Ỷ lại mập mạp hết sức phấn khởi gật đầu một cái. "Bất quá" Đang lúc đấu giá sư chuẩn bị giới thiệu một chút như thế vật đấu giá thời điểm, tân trố khách ngồi, lại có người lên tiếng. Thứ tốt hẳn lấy ra mọi người chia sẻ mà. Mưa nhỏ Hải Thiên, người hỏi một chút người bán, có còn hay không cái đó kéo dài tuổi thọ trừ độc đan. Chúng ta còn không chờ tham dự đấu giá đâu rồi, đồ vật sẽ không, cái này có chút không công bình mà. Giờ phút này mở miệng nói chuyện, là thiết thủ chủ nhà họ Ngô Ngô Công Cao. Tên hắn lên rất có học vấn, Ngô Công Cao, dĩ nhiên chính là võ công cao ý tứ. Mặc dù có chút mà tự biên tự diễn, bất quá nhưng cũng hoàn toàn xứng đáng. Hắn là trước mắt tại thế tục giới bên trong, còn sống mấy vị huyền dai cao thủ một trong, cũng chỉ có hắn, dám cùng người nhà họ Vũ nói như vậy. Thiết thủ nô gia là một cái cổ xưa thế gia, mặc dù nhìn bề ngoài cùng Lưu Thiên Dực chỗ Lưu ra không lớn bao nhiêu, nhưng là đối với loại này trăm năm thế gia mà nói, cái nào không có chút mà lá bài tới đây. Chính là chủ nhà họ Ngô nô công cao võ công lấy ra, đó cũng là rung động toàn trường. Ngay cả Vũ gia đều là kiên kỵ ba phần. Có thể nói, Thiết thủ nô gia chỉ cần có Nô công cao tọa chấn, đó cũng không có người dám khinh thường nô gia. Ngô công cao là nhận được tôn tử Ngô Thần Thiên điện lời nói sau, chạy tới Hắn mặc dù cũng ở đây đến kinh, cũng tới tham gia vũ gia buổi đấu giá, nhưng là hướng hắn như vậy gia chủ, rất ít sẽ tham gia ngày thứ nhất cùng ngày thứ hai buổi đấu giá, trước hai chẳng đều là sai phái gia tộc con cháu tới tham gia, chỉ có cuối cùng một trận, mới sẽ thân lâm. Bất quá nô công cao nghe nói có một loại kéo dài tuổi thọ trừ độc đàn bị xào đến 280 triệu giá cả, hơn nữa vũ gia cũng xuất thủ thời điểm, nô công cao liền ngồi không yên, nhanh chóng chạy tới buổi đấu giá hiện trường, nhưng là vừa vận vượt qua đấu giá sư cuối cùng giải quyết dứt khoát. Mà Ngô thần ngày liếc mắt nhìn đồ sách bên trên liên quan tới kéo dài tuổi thọ trừ độc đan giới thiệu, nhất thời cảm thấy cái này cùng trong chốn Võ Lâm thất chuyển đã lâu tẩy tủy phạt cốt đan có hiệu quả hay như nhau, nhất thời liền hứng thú, có chút không cam lòng cắt đứt buổi đấu giá. Nếu như, chỉ là phổ thông con em thế gia hoặc là phú thương mở miệng hỏi, mưa Hải Thiên tự nhiên có là mượn nói từ chối xuống, nhưng là hỏi người, nhưng là thiết thủ chủ nhà họ Ngô Ngô công cao, huyền giai cao thủ, kia hắn tự nhiên không dám tùy ý đối phó, ánh mắt nhìn về phía bên người hai được lúc. Ngươi hỏi một câu lại áo giải tiên sinh ý kiến đi. Người đàn ông trung niên do dự một chút, từ tốn nói, nếu như còn có lời lấy thêm ra tới mấy viên cũng không sao, chúng ta không hổ thành. Phải. Lôi Hải ngày gật đầu một cái, đối đầu giá sư đánh một thủ thế, tỏ ý hắn trước tạm ngừng cái tiếp theo vật đấu giá giới thiệu, sau đó nhanh chóng đem điện thoại gọi cho trở lại áo dài. Chương 494, quan thần y y y dược công ty, ở trên đấu giá hội, một món vật phẩm nếu như chụp rất tốt, hơn nữa cũng không phải là cô phẩm, như vậy buổi đấu giá cũng sẽ tạm thời liên lạc người bán, hỏi thăm một chút có phải hay không còn có tương tự đồ vật, tiến hành thêm chụp. Cho nên Mưa Hải Thiên giờ phút này cho ỷ lại áo dài gọi điện thoại, cũng không tính là chuyện lạ. Lại tiến sinh Kéo dài tuổi thọ trừ độc đan phản hưởng thật rất không tồi, không biết ngài trong tay có phải hay không còn có như vậy bà bối. Ngài cũng nghe đến, còn có tân khách chưa kịp hạ thủ. Mưa Hải Thiên rất là hiền lành hỏi. Trước hắn là không quá coi trọng ý lại mập mạp, bất quá bây giờ, nhưng là thái độ tốt hơn rất nhiều. "Xin lỗi, Vũ tiên sinh, chỗ này của ta tạm thời chỉ có 3 viên, lần này buổi đấu giá bên trên là vô luận như thế nào cũng không cầm ra quả thứ tư." Ỷ lại mập mạp vẻ này nói. "Như vậy a, đó thật đúng là tiếc lưới." Mưa Hải Thiên thở dài, xem ra cần ta lên đại giải thích một chút. Nếu không ta đi giải thích một chút đi. Vừa vận nói một chút cái này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan hi có nguyên nhân. Ỷ lại mập mạp do hỏi. Cũng được, vậy thì phiền thoái lại tiên sinh. Nếu để cho ỷ lại áo dài tự mình đi giải thích, ngược lại tỉnh mưa Hải Thiên rất nhiều phiền thoái. nếu không sau chuyện này, nếu là có người lại tìm hắn tới muốn kéo dài tuổi thọ trừ độc đan, hắn mặc dù là buổi đấu giá người phụ trách, nhưng cũng không cầm ra dư thừa kéo dài tuổi thọ trừ độc đan tới. Bây giờ ỷ lại mập mạp đem trách nhiệm làm trên người, đó là không thể tốt hơn nữa. Cúp điện thoại, lại mập mạp túm phỉ dáng người, ở trong sân ánh mắt kinh ngạc bên dưới, đi tới trên ngoài đấu giá. Các vị tân khách, mọi người khỏe ta cần đại biểu quan thần ý ý dự công ty, hướng mọi người biểu thị tối thành khẩn nãy nãy. Ỷ lại mập mạp trong tay mịp rồ phồn, hướng phía dưới đại mặt người nói: "Tại chỗ tân khách nhất thời có chút sững sờ. Nay ỷ lại mập mạp chính là quan thần y ý dự công ty người. Trước hắn thế nào cũng tham dự đấu giá, chẳng lẽ là mình bán tự mua, vật giá lên vùngụt. Nhất thời, dưới đại tân khách rất nhiều cũng như mày, đối với ỷ lại mập mạp cách làm thâm biểu bất sỉ, bởi vì lại mập mạp cách làm, quả thực có chút không chỗ nói, mặc dù nói không ra tật xấu gì đến, dù sao buổi đấu giá quy củ mọi người đều biết, vũ gia là muốn chết thành nhưng lại ỷ lại mập mạp làm như thế, nhưng cũng là bị hư hỏng danh dự. Đối giận chính là Khang thần Ili, lưu tiên dược còn thiếu một chút mà, hắn chụp giá cả tương đối mà nói đã rất là thiện nghi, cho nên cũng sẽ không thái quá quân quý. Nhưng là Khang thần Ili thì bất động, đây chính là 430 triệu a, trong nhà phần lớn vốn lưu động đều dùng tới, lại không nghĩ rằng bị ỷ lại mập mạp an toán. Loại này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan nguyên liệu cố gắng hết sức thưa thớt, hơn nữa quá trình luyện đan lại hết sức phức tạp, quan học dân giáo sư cơ hồ thuê thời gian 1 năm, mới chế ra ngũ mai đến, ba miếng dùng để đấu giá. Ỷ lại mập mạp rung đùi đắc ý tiếp tục nói, Ý lại mập mạp lời nói, thật ra khiến tại chỗ người thăng bằng một ít, một năm liền luyện chế ra ngũ mai đến, hơn nữa nguyên liệu lại thưa thớt, như vậy đan dược này có thể nói thật là bảo vật vô giá. Nếu như nói là Khang thần y y luyện chế được, tại chỗ người có lẽ sẽ còn hoài nghi, nhưng là nói là quan học dân luyện chế được, mọi người cũng đều tin tưởng. Bởi vì quan học dân ở những thế gia này, mắt người bên trong, vốn là một vị thần y y. Nhưng là, không phải là còn dư lại hai quả thế này. Đi đâu? Còn giữ lại hai quả, một quả ở Khang thần y y thọ yến bên trên, bị một vị khác quan thần y y công ty người hợp tác đưa cho Khang thần y mà đổi thành bên ngoài một quả, chính là bị cha ta dùng. Ỷ lại mập mạp trực tiếp ăn nói lung tung, đem hai quả khác kéo dài tuổi thọ trừ độc đan tung tích nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho người ngoài, phụ thân hắn dùng cái viên này trên thực tế chính là khang thần y kia một quả. A. Giờ phút này nhận biết ỷ lại mập mà người, rốt cuộc minh bạch phụ thân hắn tại sao tốt nhanh như vậy. Vốn là nhiễm trùng tiểu đường cũng hôn mê, chỉ lát nữa là phải đi đời nhà ma, kết quả hiện tại tại thân thể được không được. Những người này nhất thời đấm ngực giậm chân, trong lòng hối hận mới vừa rồi thế nào không sớm một chút mà xuất thủ đây. Bây giờ được, chỉ có ngủ mai, tất cả cũng không có. Đương nhiên, giờ phút này khó chịu nhất không ai bằng Khang Thần Ý đi, hắn nét mặt giàn mua đang sốt. Trước hắn mới vừa cùng Tiêu Cơ nói qua, này kéo dài tuổi thọ trừ độc đan là cổ đại thất truyền cô phẩm, kết quả nhưng bây giờ biến thành là quan học dân luyện chế được. Hơn nữa, không chỉ như thế, trước người ta vẫn còn ở người thọ yến bên trên tặng cho người một quả kéo dài tuổi thọ trừ độc đan, ngươi thế nào nói quắc mà không biết ngượng nói là cô phẩm. Bất quá, Tiêu Cơ trong lòng mặc dù có chút kinh bị, nhưng là lại cũng không có nói ra, bởi vì hắn bây giờ cũng Khang gia là đứng ở một cái trên tuyến, Khang Thần Ý khó chịu, bọn họ cũng không tốt hơn. Nhưng lại ỉ lại mập mạp lời kết tiếp, thật ra khiến Khang Thần y đi khá hơn một chút, cho nên, này ba miếng có thể nói là trước mắt chỉ có ba miếng, ta mặc dù thân là quan thần ý y đi ở dược công ty nắm tổng giám đốc hành, bất quá lại cũng không có tư cách nắm giữ kéo dài tuổi thọ trừ độc đan, cho nên ta ở biết này cái kéo dài tuổi thọ trừ độc đan hiệu quả sau khi, cũng không nhịn được tham dự đấu giá. Bất quá cuối cùng vẫn không có chỗ tới, đạo rất là tiếc nuối. Thì ra là như vậy. Dưới đại tân khách nghe ỉ lại mập mạp lời nói, ngược lại cũng hiểu ỉ lại mập mạp trước hành vi, người ta ỉ lại mập mạp là thực sự muốn mua, căn bản không phải phà dối, các ngươi có muốn hay không, người ta nhất định phải Vê phân nhị lại mập mạp, vì sao lại ngay từ đầu liền trực tiếp đem giá cả mang lên, vậy cũng rất đơn giản, bởi vì hắn biết đan dược này chân chính giá trị, cho nên người ta cũng dám ra giá. Bất quá, ta sau khi trở về sẽ cùng quan giáo sư thương lượng một chút, ở thứ 3 buổi đấu giá thời điểm, nhìn một xem có thể hay không xuất ra một ít còn lại thứ tốt tới quay bán. Ỷ lại mập mạp nói xong, liền cho mọi người cúi một cùng, cảm tạ mọi người đối với chúng ta quan thần y y dược công ty yêu thích, sản phẩm chúng ta cũng sắp đang đấu giá sau đó sau đó đưa ra thị trường. Sau khi ỷ lại mập mạp đã đi xuống đại đi mà mọi người cũng đều đối ý lại mập mạp lời muốn nói thứ ba buổi đấu giá bên trên đồ vật lên giày đặc hứng thú. Đều rồi giết nghị luận, cái này Quan Thần Y Y dược công ty, có thể hay không cho mọi người mang đến cái gì kinh hỉ. Quan học dân danh tiếng, ở những thế gia này cùng phú thương bên trong, một mực rất là vang dội, một tay thuật châm, cứu càng là xuất thần nhỏ hóa. Chẳng qua là Quan Thần Y người này không mang danh lợi, coi như lúc trước có người muốn tận lực lui tới, nhưng cũng cùng Quan học dân kéo không được quan hệ quá lớn. Nhưng không nghĩ đến lúc đó, Quan học dân lại cũng cùng người đồng thời công ty, thành lập Quan Thần Y dược công ty. Đây là cùng Khang Thần Y Y dược tập đoàn đối nghịch đây. Hay lại là quan học dân đột nhiên dự định bắt đầu kiếm tiền. Bất quá bất kể nói thế nào, quan thần y dự trữ công ty nếu như có thể cung cấp một ít hào dự tài, đó cũng là mọi người tình nguyện thấy, cũng tỉ như cái này kéo dài tuổi thọ trừ đan. Trước mọi người mặc dù cũng suy đoán cái này quan thần y y dự dược công ty là không phải là cùng quan học dân có liên quan, nhưng là kia cũng bất quá là suy đoán, mà bây giờ lấy được đượcỷ lại mập mạp chứng thật sau khi, những thứ kia trước cầm thái độ hoài nghi không có xuất thủ thế ra đều là cố gắng hết sức tiến tới. Bởi vì quan học dân người này làm người rất là chính trực, nguyên tắc tính rất mạnh, có một là một, sẽ không gạt người. Chương 495, Tha Hương gặp cố nhân, ỷ lại mập mạp lại nói rất khéo đưa đẩy, thực tế tính vấn đề một cái không có nói rõ ràng, kéo dài tuổi thọ trừ độc đan rốt cuộc sau này có hay không, lúc nào sẽ có, hắn không có nói. Thứ ba buổi đấu giá bên trên, sẽ ra tăng cái gì vật đấu giá, hắn cũng không nói, về phần có thể hay không gia tăng, cũng là ẩn số. Nhưng là cho dù loại này khéo đưa đẩy lập lờ nước đôi thái độ, hay là để cho tại chỗ người đều rất hưng phấn cùng mong ngợi, hàng hồ đồ vật, luôn là để cho người mơ tưởng vi vông. Ngươi ngược lại lại nói, tương đương với không nói gì. Lâm Dật nhìn lại mập mạp đi xuống, cười nhặt nói: Hả? Đó là a, ta có thể tùy tiện nói bậy bạ sao? Đây đều là bí mật thương nghiệp." Ỷ lại mập mạp xấu hổ cười nói, "Bất quá lao đại, ngươi nói chúng ta thứ ba buổi đấu giá bên trên, còn chuẩn bị vật đấu giá sao?" Còn chuẩn bị cái gì?" Lâm giật ngược lại không có chuẩn bị cái gì, bất quá hiện tại chuẩn bị lời nói, cũng là đến kịp. Ta nghe nói, Khang thần y đi vào ngày mai buổi đấu giá bên trên, sẽ đấu giá một ít tinh trang kim sắc dược, nghe nói vết thương khép lại hiệu quả so với phổ thông nhanh hơn tốt hơn." Ỷ lại mập mạp nói, "Nếu không chúng ta cũng đấu giá một ít tinh trang kim sắc dược." Ngược lại mới vừa rồi ta đã đưa hắn cho tội chết, chúng ta dược phẩm vừa lên thành phố, cũng là đối thủ cạnh tranh, cho nên bây giờ cũng không cần quan tâm cùng bọn họ sít rích. Hừ. Lâm giật nghe nói Khang Thần Ý gì cũng có tình trang kim sang dược tham gia đấu giá, ngược lại tới nhiều chút hứng thú, ta suy nghĩ, nhìn một chút lấy ra cái thứ gì, nhìn xem có thể hay không vượt qua hắn. Nào dám tình được a, không hổ là lão đại. Ý lại mập mạp gật đầu liên tục, nói cũng vậy, nếu là giống như bọn họ, liền không có ý gì, thật giống như ta môn bắt trước hắn tựa như. Phía sau vật đấu giá đều là một ít phổ thông đồ vật, dĩ nhiên, đây chỉ là tương đối mà nói. Bởi vì cho dù là những thứ này, bắt được phổ thông buổi đấu giá bên trên, kia cũng thuộc về tư phẩm. Chẳng qua là ở chỗ này, mọi người đều là từng va chạm xã hội người, đối với những thứ này cũng không phải quá ngạc nhiên, treo lên giá cả, cũng không có một loại vượt qua kéo dài tuổi thọ trừ lập đan, thậm chí ngay cả 10% cũng không bằng. Lâm giật cũng không có hứng thú gì, ỷ lại mập mạp tự nhiên cũng liền rời đi chỗ ngồi, trực tiếp đi buổi đấu giá hậu trường làm thủ tục bằng giao, ba viên thuốc lấy được lợi nhuận khấu trừ mua cuộn da bản đồ tiêu hao tiền, còn lại cũng tồn tại lại mập mạp tài khoản bên trong. Sau khi làm xong thủ tục, ỷ lại mập mạp đem cuộn da bản đồ cầm về giao cho Lâm Giật. Lâm Giật mở ra liếc mắt nhìn sau khi, liền thu đến, nơi này cũng không phải là nghiên cứu những chỗ này, mà Lâm Giật cũng không có ý định phải nghiên cứu, ít nhất bây giờ cũng không có cái gì thời gian nghiên cứu. Thêm vào nhà mặt khối đó, Lâm Giật bất quá mới có 2 khối tàn đồ, này tàn đồ toàn thể không biết bao lớn, lại phân chia mấy khối, cho nên bây giờ 2 khối có thể nói là không có gì thực tế chỗ dùng. Lâm Giật sở dĩ để cho lại mập mạp vô xuống đến, cũng bất quá là một cái tâm lý yếu kỳ, cũng không có hy vọng nào bản đồ này có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì, chẳng qua là tạm thời nổi dậy a. Vừa đấu ra rất nhanh thì kết thúc. Trừ kéo dài tuổi thọ trừ độc đang ra còn lại vật đấu giá không có một đưa tới thứ hiệu quả này đều là vài người đấu giá sau qua loa thu chẳng vốn là này ngày thứ nhất vật đấu giá cũng không có cái gì đặc thủ năm trước tất cả đều là như thế bình thường vốn nên như vậy chẳng qua là ra kéo dài tuổi thọ trừ độc đăng cái này tình huống đặc biệt Lâm giật cùng nghỉ lại mà mạ quan học dân đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng đấu giá bất quá lại thấy khang thần ý khi nhìn về phía này thấy Lâm giật cùng quan học dân rõ ràng sắc mặt đông lại một cái Lâm giật đối với hắn gật đầu một cái cười cười Khang Thần Ý gì đã sớm hoài nghi Lâm Giật là phú nhị đại công tử ca loại nhân vật, cho nên nhìn thấy hắn vẫy lại mập mạp, quan học dân chung một chỗ, chẳng qua là cao mày một cái, cũng không nghĩ nhiều cái gì, hắn thấy, quan học dân có thể đi lên tương độ, hoàn toàn là Lâm Giật cùng ỷ lại mập mạp quen thích. Mà phía đầu tư, khả năng chính là ỷ lại mập mạp, mà cái Lâm Dật phòng trừng cũng có một chút cổ phần ở, nhưng là Khang Thần Ý Nhi lại không có coi ra gì, để cho hắn kiêng kỵ người là ỷ lại mập mạp, cái này thường trường lão luyện. Lâm Giật, Phong Tiếu có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt, nàng xoa xoa con mắt, phát hiện cách đó không xa người là Lâm Dật không thể nghi ngờ mới bước nhanh chạy tới, kinh hỉ tê ở. Lâm giật xoay đầu lại, cũng là có chút kinh ngạc nhìn Phùng Tiếu Tiếu, có chút không rõ, vì sao lại ở chỗ này thấy Phùng Tiếu Tiếu? Phải nói Phùng Tiếu Tiếu là theo chân hắn đến, Lâm giật cũng không tin, bởi vì lên máy bay thời điểm căn bản không thấy Phùng Tiếu Tiếu bóng dáng. Như vậy chỉ có một khả năng chính là trùng hợp, không khỏi cười khổ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng vậy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phùng Tiếu Tiếu cũng là đồng thời mở miệng hỏi. Ta và bạn tùy tiện tới xem một chút. Lâm Dật cười cười, đạo, ta còn có việc, đi trước. Lâm Dật theo bản năng không muốn cùng Phùng Tiếu Tiếu đi quá gần. Cô bé này lý tưởng có chút kỳ dị để cho Lâm Giật xa lánh. "Vậy ngày mai ngươi còn tới sao? Chúng ta ngồi chung một chỗ." Phùng Tiếu Tiếu nhưng là trong lòng thầm buồn, Lâm Giật đối với nàng thái độ thế nào lãnh đạm như vậy? Bất quá trên mặt nhưng là mong đợi nhìn Lâm Giật, đáng thương hỏi, "Ngày mai rồi hay nói?" Lâm Giật không muốn cùng nàng dây dưa, qua loa lấy lệ nói, "Vậy được, ngày mai ta tới tìm ngươi a." Phùng Tiếu Tiếu nghĩ đến ba còn tại đằng kia bên chờ đợi mình, cũng không tiện cùng Lâm Giật nói quá nhiều. Bất quá có thể ở chỗ này thấy Lâm Dật, Phùng Tiếu Tiếu trong lòng có một loại không khỏi cảm giác hưng phấn, loại cảm giác này để cho nàng cũng nói không biết. Ta hương gặp cố nhân, vẫn có một cái có thể đả kích đường vận, để cho Lâm giật yêu chính mình cơ hội, hay lại là chính mình cảm thấy quá buồn chán. Ngay vào lúc này, nô Công Cao cùng nô Thần này lại hướng bên này đi nhanh đến, Nô Công Cao biết được kéo dài tuổi thọ trừ độc đan là quan học dân luyện chế sau khi, liền động tâm, chuẩn bị tới cùng quan học dân hàn huyên một chút, nhìn xem có thể hay không lại lấy được một quả. Quan giáo sư, đã lâu không gặp, thật là muốn sát lao phu. Nô Công Cao mặc trường bào, ngược lại rất có võ lâm nhân sĩ ý tứ, vừa thấy được quan học dân, liền ôn quyền kích động nói: "Ha Lô lão, thân thể như vậy được chưa?" Quan học dân cởi đối nô công cao gật đầu một cái, hắn cũng cho nô công cao châm thứ qua, đương nhiên sẽ không xa lạ, nhưng là lại cũng không có lộ ra qua phần nhiệt tình cùng tục lạc. Quan học dân đối với những thế gian này thái độ luôn luôn rất trung lập, không có cùng một nhà kia đi quá gần, cho dù là danh tiếng chính kính Vũ ra cùng với cái này thiết thủ nô gia. Ký thác quan giáo sư Phúc coi như cùng tráng, bất quá lúc còn trẻ vết thương cũ, còn phải làm phiền quan thần y có rảnh rỗi thời điểm, giúp ta châm, cứu một chút. Nô công cao mười phần khách khi nói, cho dù hắn đã là huyền giai cao thủ, ở quan học dân trước mặt cũng là một mực cung kính. Dù sao Quan Học Dân làm một danh tiếng rất đại thần Y, đã là một cái siêu nhân tồn tại. Chương 496, kiếm bạc nổ trương. Cái này tự nhiên không có vấn đề, nô lão có rảnh rỗi cư tới đây Tùng Sơn tìm ta liền có thể. Quan Học Dân ngược lại không có từ chối, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không chủ động qua đời nhà vì bọn họ chữa trị. Quan Học Dân tính khí, toàn bộ thế gia, phú thương đều biết, xem bệnh có thể, tiền xem bệnh bao nhiêu cũng không sợ so đỏ, nhưng là lại chưa bao giờ xuất trận, có bệnh sẽ tới Tùng Sơn thành phố, nếu không lời nói, ai cũng không được. Đây cũng là bởi vì Quan Học Dân còn kiêm ý y dược đại học trường chính học, hắn thấy Hắn là một gã giáo sư, giáo thư dục nhân mới là hắn tiên trước, cho nên vô luận chuyện gì đều không thể trên mại cho học sinh giảng bài. Được, ta đây qua một trận, nhất định sẽ đi quấy dậy. Nô Công Cao cười gật đầu nói, Ra ra, chính là cái này người, ta và ngươi nói, chẳng những đi câu dẫn tôn tính gì, còn giả mạo cái gì chó má thần ý idie. Rõ ràng là một tên lừa gạt." Bởi vì hắn, ta còn bị cô cô đánh bàn tay. Nô thần này nhưng là đột nhiên phát hiện, quan học dân bên người Lâm giật, một cổ không thể ức chế khuất nhục hướng trên trán. Để cho hắn trong nháy mắt liền mất lý trí, chỉ Lâm Dật mắng liền kêu to lên, Nô thần trời cũng là gần bị gia tộc Bưng quá cao, đưa hắn coi là đệ tam đại người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, một cái chừng 20 người thiếu niên thì đã đạt tới hoàng giai sơ kỳ thực lực, kia là bực nào thành kỳ. Ở trên đời này sợ rằng cũng tuyệt vô cần hữu. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là Ngô gia cho là mà thôi. Cho nên, nô gia trối tốt gì cùng hào quang cũng đeo vào nô thần lễ trên bên trên, cũng đào tạo, tạo nên, hắn ngông cường tính cách, ăn không một chút thua thiệt, có thủ thất báo. Cho nên, giờ phút này thấy Lâm Dật, hắn không hề nghĩ ngợi, làm nhục lời nói liền thốt ra mà ra. Quan học dân sắc mặt lập tức trở nên ông trầm. Lâm giật trong mắt hắn là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại giàu gì cũng là đại sư huynh nhân vật cho nên có người nói như vậy Lâm giật hắn đương nhiên sẽ không cao hứng nhìn nô công cao nước mắt từ tôi nói nô lão không có chuyện gì chúng ta đi trước nô công cao cũng là sắc mặt hơi trong lại hắn không nghĩ tới quan học dân sẽ vì lâm giật ra mặt nhất thời có chút hơi khó nô công cao là nổi danh bao che hơn nữa người cháu này lại vừa là thiên phú có cao bình thường Dĩ nhiên là bảo bối rất, muốn cái gì cho cái đó người thuyết bất đắc không được được tôn tử có chuyện hắn tự nhiên làm theo sẽ đi ra mặt quản hắn là ai sai đối phương là người nào Nhưng lạ bây giờ, quan học dân nhưng là hắn duy nhất không dám đắc tội một trong mấy người, có quan học dân ở, hắn tự nhiên cũng không tiện đi tìm Lâm giật phiền thoái, nhàn nhạt nhìn Lâm Dật liếc mắt, nhớ hắn dáng vẻ, chuẩn bị tìm cơ hội trưởng trị hắn xuống. Bất quá, nô công cao không nói gì, lại là có người không ổn, trực tiếp liền nổi miếu. Ngươi nói ai là tên lường gạt đây? Ngươi xem ngươi mới là tên lường gạt đây. Ngươi ngay cả chó má cũng không bằng. Phong Tiếu Tiếu thấy người này vô duyên vô cớ làm nhục Lâm giật, ngay lập tức sẽ không muốn, nàng là người nào a? Bây giờ nàng đóng vai là Lâm Dật người theo đuổi, người này làm nhục Lâm Dật cũng không tương đương với làm nhục nàng, Phùng Tiếu Tiếu không có nhăn ngoan, vừa ý một tên lường gạt sao? Cho nên Phùng Tiếu Tiếu đương nhiên sẽ không nguyện ý, trận mắt nhìn Ngô thần này, nếu không phải là người nhiều, Phùng Tiếu Tiếu một cước liền đã đi. Phùng Tiếu Tiếu là người nào nha, đánh người đó là bình thường như cơ nữa. Ngô thần này nghe có người thay Lâm giật ra mặt mắng hắn, thoáng cái liền náo, chính muốn nói cái gì, nhưng là nhìn một cái là một mỹ lệ đáng yêu tiểu cô nương, thoáng cái lại mắng không ra, chỉ có thể nói, người đi theo ngủ tham hợp, nơi này không có việc của người mà. Tiểu không có giáo dục, lão cũng không có giáo dục. Phùng Tiếu Tiếu bĩu một cái, này, lão đầu Cháu trai của ngươi như vậy không có giáo dưỡng, ngươi không quản giáo một chút. Tiểu nha đầu danh thiếp, ngươi nói cái gì? Nô Công Cao trên mặt thoáng qua một tia sắc giận, uy nghiêm nhìn Phùng Tiếu Tiếu, trên tay cũng biến hóa quyền là bàn tay. Hắn thân là thiết thủ chủ nhà họ Ngô, có tiểu bối lại dám như thế nói chuyện cùng hắn, như quả không ngoài tay dạy dỗ một chút, để cho hắn mặt mũi ở chỗ nào. Để cho Ngô ra mặt mũi ở chỗ nào. Ngươi, ngươi một cái lao đầu muốn cái gì? Phùng Tiếu Tiếu cả kinh, nàng mặc dù sẽ không võ công, có thể rõ ràng cũng có thể cảm giác được từ Ngô Công Cao trên người mát ra sát khí. Huyền sơ kỳ cao thủ. Lâm Dật trong lòng rét một cái. Lô công cao cùng lô thần này như thế, là thuộc về ngoại gia luyện thể cao thủ, cho nên chính mình không cảm giác được thân thể bọn họ trong ẩn năng lượng, chỉ có bọn họ vận lên ngoại gia tâm pháp thời điểm, mới có thể cảm giác được thực lực bọn hắn cấp bậc. Không nghĩ đến lao đầu tử này lợi hại như vậy. Lâm giật theo bản năng động đít người, cười khổ một tiếng. Bất kể nói thế nào, Phùng Tiếu Tiếu mới vừa rồi đều là chính mình ra mặt, vô luận nàng từ tâm tư gì, Lâm giật đều không thể bất kể, nếu không lời nói, kia liền có chút quá không chỗ nói. Cho nên chỉ cần lô công cao ra tay một cái, Lâm Dật liền định cho Phùng Tiếu Tiếu đỡ được. Mặc dù đối phương là Huyền giai sơ kỳ cao thủ, Bất Quá Lâm Dật nắm giữ Hoàng giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, lại tu luyện Hiên Viên Trảm Lãng Quyết, tự nhiên có niềm tin chắc chắn tiếp Huyền giai sơ kỳ cào tay khẽ vây. Thủ thắng không dám nói, tự vệ vẫn là có thể. Bất Quá, Lâm giật hiển nhiên là uổng công vô ích, bởi vì ngay tại hắn lắc mình một sát na, một người đàn ông trung niên vụt xuất hiện ngăn ở Phùng Tiếu Tiếu trước người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Nô Công Cao, "Nô lão, ngươi sẽ đối tiểu xuất thủ sao?" Cao hơi sờ, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Phùng Thiên Long, hắn làm sao có thể không nhận biết? Nô Công Cao sâu một hơi, biết hôm nay là không cách nào độc thủ. Muốn cho Phùng Tiếu Tiếu một bài học là tuyệt đối không thể nào. Để cho Ngô Công Cao kiêng kỵ, cũng không phải là Phùng Thiên Long hoàng giai trùng kỳ thực lực, ở một cái huyền giai sơ kỳ trong mắt cao thủ, hoàn giai cao thủ chính là phù vân. Dĩ nhiên, để cho hắn kiêng kỵ cũng không phải Phùng Thiên Long bối cảnh, thần bí cục điều tra cố nhiên là cái thần bí cơ cấu, quyền hạn lớn cũng làm người ta chắt lưới. Nhưng là kia là đối với người bình thường mà nói, đối với Ngô Công Cao như vậy thế ra, mặc dù sẽ không cùng là địch, nhưng là cũng tuyệt đối chưa nói tới sợ. Chân chính để cho Ngô Công Cao sợ hay là cái đó đã thoái ẩn giang hồ vài năm chưa từng lại xuất thế lần nữa, Phùng Thiên Long đã từng đội trưởng Người kia cũng đã từng là thần bí cục điều tra đặc cần tổ một thành viên, đã từng mang theo Phùng Thiên Long chấp hành qua nhiệm vụ, cùng Phùng Thiên Long giao tình không cạn. Nếu như không phải là Phùng Thiên Long, đổi thành những người khác, Nô Công Cao chưa chắc sẽ cho mặt mũi, nhưng là Phùng Thiên Long mặt mũi, lại không thể không cấp. Ở đó một trong mắt người, nói mình mới là Huyền giai sơ kỳ cao thủ, chính là địa giai cao thủ, chỉ sợ cũng là một chiêu hàng. Mặc dù không rõ ràng người kia thực lực chân chính đến tột cùng là bao nhiêu, nhưng là Nô Công Cao duy nhất rõ ràng là, trong trận hắn, Lô gia khẳng định chơi xong, cũng bất quá chỉ là một ngày sự tỉnh. Hô. Lô Công Cao thở ra một hơi dài. Có chút lúng túng cười nói, "Nguyên lai là phụ đội, ta làm sao biết đối với ngài con gái xuất thủ đây. Chẳng qua chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, tốt nhất là như vậy." Phùng Thiên Long gật đầu một cái, thở phào, kéo Phùng Tiếu Tiếu tay, "Sau này không nên chạy loạn." Chương 497, "Hắn là bạn trai ngươi." Phùng Thiên Long vừa mới tiếp tục một cú điện thoại công phu, liền thấy con gái chạy đến bên này hơi kém sẩy ra chuyện, nếu như đến chậm một bước, nhất định sẽ hối hận không kịp. "Ồ." Phùng Tiếu Tiếu cũng không đần, biết nếu không phải phụ thần đến, lao đầu tử này có lẽ muốn ra tay với chính mình. Nhưng là, lão đầu tử này rõ ràng cho thấy kiêng kỵ cha mình. Phùng Diêu Đế không biết phía sau nguyên nhân, còn tưởng rằng là lao đầu tử này sợ cha mình đâu rồi, nhất thời có chút cao hứng. Quan giáo sư, đã lâu không gặp, mấy ngày nay ta đang muốn đến cửa viếng thăm. Phùng Thiên Long thấy quan học dân cũng ở đây, nhất thời cố gắng hết sức mừng rỡ, hắn mấy ngày nay cũng đúng lúc muốn đi viếng thăm quan học dân, hỏi thăm một chút kéo dài tuổi thọ trừ độc đan sự tình. Phùng Thiên Long cùng quan học dân là nhậm biết, không quá quan học dân đang trai nhìn Phùng Tiếu Tiếu bệnh tình sau, cũng là không có năng lực làm, nghe nói năm đó Lâm Đông Phương đều là không có cái nào, hắn nơi nào có biện pháp gì. Bất quá những năm trước đây không có cái nào cũng không có nghĩa là bây giờ không có biện pháp, chỉ cần có một tia hy vọng, Phùng Thiên Long cũng sẽ không ngừng qua. Nguyên Lai like là tiểu Phùng, đã lâu không gặp. Quan học dân cười nói, ta tùy thời cũng có thời gian, gọi điện thoại liền có thể. Đối với Phùng Thiên Long, Quan học dân rõ ràng nhiệt tình không ít, để cho Ngô Công Cao rất là khó chịu, rên một tiếng, liền kéo Ngô Thần ngại nhanh nhanh rời đi. "Được, kia quan giáo sư làm việc trước, ta đi trước." Phùng Thiên Long mới vừa rồi tiếp tục một cú điện thoại, tạm thời có ý chuyện, không thể không nhanh lên một chút chạy trở về, cho nên cũng không có biện pháp cùng Quan học dân Hàn Uyên, chỉ có thể ôm nào lại đi vướng thăm. Quan học dân gật đầu một cái. Phùng Thiên Long kéo Phùng Tiếu Tiếu đang chuẩn bị xoay người rời đi, dư quang lại chợt thấy Lâm Giật, sắc mặt đột nhiên biến đổi. A. Lâm Giật cười khổ một tiếng, Phùng Thiên Long quả nhiên vẫn là phát hiện mình. Trên thực tế, Lâm Giật thấy Phùng Thiên Long sau khi cũng là rất khiếp sợ, không nghĩ tới Phùng Tiếu Tiếu lại là Phùng Thiên Long con gái. Là lấy Lâm Giật không ngừng trốn về sau, nhưng là cuối cùng là không có tránh, bất quá Lâm Giật có chút khoát khoát tay, tỏ ý hắn không muốn lộ ra. Phùng Thiên Long cũng là người thông minh, thấy Lâm Giật khoát tay, tự nhiên rõ ràng hắn là không muốn bại lộ thân phận, vì vậy cũng làm bộ như không nhìn thấy dáng vẻ, kéo Phùng Tiếu Tiếu nhanh chóng rời đi. Bất quá trước sợ cảm giác lại không có, ngược lại có chút tự rêu chính mình mới vừa rồi thật sự là quá khẩn trương. Trước, lâm giật có chút lắc mình ngăn ở phùng tiếu tiếu trước người một màn, phùng thiên long cũng là nhìn ở trong mắt, bất quá hắn lúc ấy lại không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn thấy đây bất quá là cái ngoại ý muốn mà thôi, hắn có thể không nghĩ tới là lâm giật phải cho phùng tiêu tiếu chẳng ngô công cao một chiêu. Bây giờ biết người kia là lâm giật, liền biết lâm giật mới vừa rồi động tác, kỳ thực là vì bảo vệ phùng tiêu tiếu. Đã có hắn bảo vệ, phùng tiêu tiếu chắc chắn sẽ không có chuyện Lâm Dật thực lực Phùng Thiên Long là biết, mặc dù không là ngô công cao đối thủ, nhưng là đối phó một chút cũng là có thể. Cười cười, ngươi biết bọn hắn? Nghĩ tới đây, Phùng Thiên Long bất động thanh sắc hỏi. Hắn có chút không hiểu, Phùng Tiếu Tiếu làm sao biết nhận biết Lâm giật. Nhìn dáng dốc, còn giống như rất quen thuộc dáng vẻ. Nhận biết nha, cái đó Lâm giật là ta trường học ngồi cùng bàn. Phùng Tiếu Tiếu gật gật đầu nói, trong lòng lại có chút kỳ quái, ba bình thường không là rất ít quan tâm chuyện mình sao? Két. Phùng Thiên Long lại đột nhiên trận to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn Phùng Tiếu Tiếu, ngươi nói, hắn là ngươi đồng học, cũng là ngươi ngồi cùng bàn. Đúng vậy, thế nào? ế tiếu cũng là có chút kỳ quái nhìn ba không hiểu ba thế nào cái này kỳ quái biểu tình không không có gì Phùng Phùngiên Long lắc đầu một cái Lâm giật mặc dù không thuộc về thần bí cục điều tra người, nhưng là lại cũng phối hợp chấp hành qua mấy cái nhiệm vụ chẳng qua là coi như như thế lấy Lâm giật thân phận chạy đến trong trường học đi cái gì còn là một gã học sinh lớp 12 hơn nữa cùng con gái là cùng bạn này cũng có chút quá không thể tưởng tượng nổi chứ nhưng là Lâm giật sự tình hắn cũng không thể cùng Phùng Tiêu Tiếu nói quá nhiều mặc dù có nghi ngờ cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng bởi vì lâm giật thân phận cụ thể hắn cũng không phải rất rõ tới thần bí cục điều tra phối hợp chấp hành nhiệm vụ, cũng là phía trên an bài. Cười cười, một hồi ngươi trước trở về nhà khách, ba có chút chuyện khẩn cấp phải xử lý, khả năng buổi tối không trở lại, ngày mai cũng có thể phải làm. Nói tới chỗ này, Phùng Thiên Long có chút hơi khó, trước mới vừa nói phải bồi con gái chơi mấy ngày, tuy nhiên lại lại có việc tình. Không có chuyện gì, ngươi đi giúp đi, ta ngày mai tìm bạn học ta tham gia buổi đầu giá. Phùng Tiếu Tiếu lần này, nhưng là không tức giận, không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, dễ dàng nói. Phùng Tiêu Tiếu thái độ làm cho Phùng Thiên Long có chút kinh ngạc, bất quá đột nhiên nghĩ đến con gái trước đối Lâm Dật bảo vệ, chẳng lẽ Con gái cũng đậu tâm, bắt đầu thích nam hải tử, mà cậu trai kia tử là Lâm Giật. Nghĩ đến khả năng này, Phùng Thiên Long mình cũng dọa cho giận mình. Bất quá Phùng Thiên Long nhưng cũng không giống như những nhà khác lớn lên dạng phản đối con gái yêu sớm, bởi vì con gái tự thân tình huống gia tộc, ngược lại hắn đảo là hy vọng con gái vội vàng tìm người bạn trai, sau đó cho hắn sinh một cái cháu ngoại hoặc là ngoại tôn nữ, như vậy vạn nhất con gái thật có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng không trở thành cô độc quảng đời cuối cùng. Mà con gái người yêu là Lâm Dật, Phùng Thiên Long càng là ủng hộ, Lâm Dật yêu tú Long là quả qua. Mặc dù Phùng Tiếu, tiếu tìm những người khác Phùng Thiên Long cũng sẽ không phản đối, nhưng là tìm một cái để cho hắn cũng mang ý, há chẳng phải là tốt hơn. Phùng Thiên Long muốn không muốn làm cho con gái đi ra ngoài chạy loạn, nhưng là nghĩ đến ngày mai nàng nếu quả thật cùng với Lâm Giật, như vậy Lâm Giật ngược lại có thể bảo vệ được nàng Chu Toàn, cũng sẽ không lo lắng nữa. Ngươi nói chính là cái đó Lâm Giật. Phùng Thiên Long đi tới bãi đầu xe, mở cửa xe sau khi lên xe, đối Phùng Tiếu Tiếu hỏi: "Ừ." Phùng Tiếu Tiếu nhất thời có chút ngượng ngùng, nghe ba giọng, hình như là nhận ra được cái gì, nhưng là, trừ xấu hổ bên ngoài, Phùng Tiếu, Tiếu ngược lại cũng không sợ. Nói mình bây giờ chẳng qua là cùng Lâm Dật đùa chính là thật cùng với Lâm giật, Phùng Tiếu Tiếu cũng không ở ư. Ngược lại từ nhỏ mình chính là chuyên gây rắc rối, ba tức giận cũng tốt, không tức giận cũng tốt, mình cũng cũng là như thế. Cười cười, hắn có phải là người hay không bạn trai? Phùng Tiên Long cho xe chạy, đột nhiên hỏi. "À." Phùng Tiếu Tiếu không nghĩ tới ba sẽ hỏi trực tiếp như vậy, nhất thời ngạc một chút, có chút lắp bắp nói, "Không. Không phải rồi. Phải không?" Phùng Tiên Long hỏi ngược một câu, mới vừa rồi nhìn người, thật giống như thật duy trì hắn dáng vậy ạ. "Đây, chúng ta là đồng học mà, lại vừa là ngồi cùng bàn, dĩ nhiên muốn bảo vệ." Phùng Tiếu Tiếu cuốn Mặc dù nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng là nói đến đây loại trong vấn đề nam nữ, vẫn còn có chút xấu hổ. a cười cười, ba không phản đối ngươi đóng bạn trai, nếu như có thích hợp, liền mang về cho ba nhìn một chút. Phùng Thiên Long cười cười, biết con gái xấu hổ, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp một chút ra bản thân lập trường tới. chương 498, chúng ta cũng bán tinh trang bản. Các Phùng Tiếu Tiếu trận to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn ba, ngươi. Ngươi nói cái gì? Tao ý là, cười cười, ngươi cũng không nhỏ, hẳn tìm người bạn trai chứ Phùng Thiên Long tầng hãng một cái, cũng cảm thấy bây giờ cùng con gái nói cái đề tài này không phải là rất thích hợp, nhưng là lại không thể không nói. Bởi vì Phùng Tiếu Tiếu thân thể tình huống đặc biệt cho phép, để cho Phùng Thiên Long không thể không có ý nghĩ này. Gia trưởng cũng không hy vọng con trai của chính mình nữ yêu sớm, càng nói chưa lập gia đình sống chết, nhưng là Phùng Thiên Long lại là hi vọng con gái vội vàng cho hắn sinh đứa bé. Thật ra thì, ở Phùng Thiên Long sâu trong nội tâm cũng là minh bạch, con gái bệnh cơ hội là không có cách nào, coi như hắn chạy đông chạy tây, hi vọng cũng là rất mong manh. Cho dù có thần y xuất hiện, chỉ hoãn vài năm tuổi tọ cũng là nhiều nhất muốn phải hoàn toàn khắc phục, đó là nói vớ vẩn. Cho nên Phùng Thiên Long mới có thể đối con gái đóng bạn trai sự tình vội vàng như vậy, hắn muốn thấy được con gái sinh mệnh kéo dài, giờ phút này cũng liền bất chấp cái gì, trực tiếp cùng con gái nói tới cái vấn đề này. Cái đó, không cần chứ? Phùng Tiếu Tiếu càng là ngượng ngùng, "Ta, ta tìm cái gì bạn trai? Cái này ta cũng không nói nhiều, chính ngươi nắm chặt liền có thể." Phùng Thiên Long cười cười, lái xe rời đi, đem Phùng Tiếu Tiếu đặt ở nhà khách, Phùng Thiên Long dặn dò đôi câu, liền nhanh chóng lái xe đi, người bên kia cũng đang đợi mình, Phùng Thiên Long chỉ có thể đi trước một bước. Phùng Tiếu Tiếu một cái ở tại trong tân quán, trong lòng vẫn đang suy nghĩ ba lời mới vừa nói, hắn rốt cuộc là ý gì đây? Giúp đỡ chính mình tìm bạn trai. Phùng Tiếu Tiếu cảm thấy có chút cổ quái, chính mình còn chưa tới kết hôn tuổi tác đi. A. Phùng Tiếu Tiếu trận muốn từ bản thân tình huống đặc biệt đến, ban đầu mẫu thân sinh chính mình thời điểm, cũng không phải là cái tuổi này. Phùng Tiếu Tiếu cái này bệnh di truyền ngược lại kỳ quái, truyền nữ bất truyền nam, nếu như là con trai, là chuyện gì cũng không có, là con gái mới có cái vấn đề này. Nghĩ lúc đó thỉnh thoảng nghe ba nói đến mâu thân tuổi trẻ sự tình, giống như cũng là ông ngoại rất gấp để cho mâu thân với ba chung một chỗ. Hai người cũng không có đi ghi danh kết hôn thì có chính mình. Bất quá ba ngược lại là một si tình người, qua nhiều năm như vậy cũng không tái giá. Bây giờ, sợ rằng ba ý tưởng cùng ban đầu ông ngoại là như thế chứ. Phùng Tiếu Tiếu lắc đầu một cái, nhưng là thời đại biến hóa, mình mới là học sinh trung học đệ nhị cấp, làm cho mình tìm người bạn trai sinh cái tiểu hải nhi, sẽ có hay không có nhiều chút quái gì ạ? Chậc, Phùng Tiếu Tiếu cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua loại vấn đề này, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nàng ngắn ngủi trong đời, không tồn tại hữu tình, càng không tổn tại ái tình. Phùng Tiếu, Tiếu không muốn cùng bất luận kẻ nào sinh ra bất hòa cũng không cần người đồng tình, càng thì không muốn muốn cái loại này sinh tử cách bí thương. Cho nên 18 năm đến, nàng không có chi tâm bằng hữu, chỉ có một đám hồ bằng cẩu hữu thủ hạ. Nàng không có đối với nam sinh động tới tâm, bởi vì nàng không nghĩ đối mặt cái loại này khó mà dứt bỏ thống khổ. Nhưng là, Phùng Thiên Long lời nói, lại lần đầu tiên để cho Phùng Tiếu Tiếu lâm vào trầm tư. Chính mình tìm người bạn trai, có thể không? Mình cũng có thể thích người sao? A, Phùng Tiếu Tiếu cười khổ lắc đầu một cái, ai sẽ thích chính mình nhỉ? Tim đã biết loại lập tức phải chết bạn gái, đây chẳng phải là đạo tám đời mục. Còn không trở như thế nào đây, người sẽ không Ô, Phùng Đế Đẩu nhiên nghĩ đến Lâm giật. nếu như vậy lời nói, để cho Lâm giật yêu chính mình, coi như mình không ghét hắn, hắn cũng nhất định sẽ rất thống khổ chứ. Nghĩ tới đây, Phùng Tiểu Tiếu tâm lý càng quyết định chú ý. Nhiếp thúc, ỷ lại áo dài bọn họ rời đi. Trước cùng ỷ lại mập mạp đầu giá cuộn ra dê bản đầu người tuổi trẻ kia nói khẽ với trong thai nghe nói. "Tiểu Khôn, ngươi với đi lên xem một chút, bọn họ ở nơi đó cái quán rượu, sau đó thăm dò rõ ràng ỷ lại áo dài bên người, người tuổi trẻ kia thân phận." Môi ở mưa Hải Thiên bên người người trung niên nhân kia đối người tuổi trẻ phân phó nói. "Phải." Tiêu Tiểu người tuổi trẻ gật đầu một cái ra nhà đấu ra sau, thân hình chợt lóe, liền biến mất trong bóng đêm mịt mù. Ỷ lại mập mạp ở Yến Kinh không có xe, ba người ở nhà khách cách nhà đấu giá cũng không phải rất xa, đi bộ lời nói cũng chính là một km tả hữu khoảng cách, ỷ lại mập mạp nhìn mập, nhưng là thân thể ngược lại không tệ, mà quan học dân thân thể thường trắng, thỉnh thoảng đi tản bộ một chút, ngược lại cũng có ích thân thể khỏe mạnh, lâm giật càng là không có vấn đề. Cho nên ba người không có ngồi ngồi taxi, mà là trực tiếp đi bộ hướng nhà khách đi tới, vừa vận vận động một cái, trở về nhà khách quán trà trong còn có thể ăn một ít bữa kia. Lão đại, ngươi nghĩ tốt chúng ta muốn chụp mua bán cái gì sao? Ỷ lại mập mạp trong lòng còn nghĩ lần nữa ở trên đấu giá hội xuất sắc sự tình, sợ Lâm giật quên, vì vậy nhắc nhở một câu. Cái này ngược lại thật không có nghĩ xong. Lâm giật nhỏ nhíu mày một cái, lâm vào trầm tư. Khang Thần y lấy ra đấu giá là kim sang dược tinh trang bản, chính mình nếu là cũng xuất ra một cái bị thương thuốc tinh trang bản đi ra, vậy hiển nhiên là có theo gió hiểm nghi. Lão đại, theo ta thấy, chúng ta cũng biết ra một cái bị thương thuốc tinh trang bản, bọn họ có chúng ta cũng có, như vậy cũng không cần làm phiền. Ỷ lại mập mạp thấy Lâm giật lằng khó, vì vậy đề nghị, đây chẳng phải là theo gió, chúng ta không phải bị coi thường. Lâm Dật hỏi lại, Cái này, lao đại à, ta cũng chẳng còn cách nào khác, chúng ta ý dựa dược công ty giai đoạn đầu, ta cũng không có ý định phát hành quá nhiều phẩm loại dược vật, có một cái kéo dài tuổi thọ trừ độc đan coi như bảng hiệu liền đủ, nếu như chủng loại quá nhiều lời nói, cũng liền biểu hiện không ra chúng ta bị thương thuốc cùng thuốc giảm đau được, hơn nữa chúng ta lá bài tẩy hẳn từ từ lấy ra, một lần đều lấy ra, cái này không phù hợp buôn bán tôn trị." Ý lại mập mờ nói. Đó chính là bị thương thuốc tinh trang bản đi. Lâm giật gật đầu một cái, trong lòng đã coi so đo, chúng ta bị thương thuốc tinh trang bản, cũng khác thần y địa bọn họ không giống nhau, ta ở bị thương trong dược tăng thêm mấy vị thuốc. Đối với vết thương, cũng năm xưa xẻo có rõ ràng liệu hiệu, có thể nhanh chóng đi hụ sinh cơ. Kệt, y lại mập mạp trận to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn Lâm giật, lao đại, thật có thần kỳ như vậy dược liệu. Cái này cũng không coi vào đâu thần kỳ, chính là ở bị thương thuốc trên căn bản, tăng thêm mấy vị còn lại bên trong thảo dược tôi, chỉ bất quá thành vốn sẽ phải cao hơn rất nhiều." Lâm giật nhún nhún vai, rất là bình thản nói, "Cái đó, giá vốn cao hơn một chút mà, cũng không có chuyện gì, dù sao cũng đấu giá tinh phẩm, loại sách phổ thông thì sẽ không tăng thêm." Y lại mập mạp nói, "Dựa theo hàng năm Khang thần y kim sang dược tình trang bản giá sau cùng, một hộp đều tại 500.000 trở lên. Ồ, vậy cũng được thật cao, giá vốn nhất định là đủ. Lâm giật có chút kinh ngạc, một hộp kim sang dược cũng có thể bán 500.000. Này tính là gì? 500.000 đối với những người có tiền kia mà nói, kia không đáng kể chút nào, người ta đều là một giây đồng hồ mấy trăm ngàn người, vạn nhất trên tay cắt vỡ cái lỗ, sướng ngày khỏi hẳn, khả năng là có thể kiếm càng nhiều tiền. Ỷ lại mập mạp cười nói, nói thật, ta đi năm cũng chụp một hộp đây. Chừng 499, giá vốn thấp như vậy. Nói như vậy, Khang thần y kim sang dược tinh trang bạn, hàng năm không chỉ đấu giá một hộp. Lâm Dật nghe xong hỏi Một hộp, hàng năm ít nhất có 20 hộp, bất quá giống như là giới hạn đầu giá, giá cao nhất 500.000, ai trước ra đến 500.000 liền thuộc về người đó, bất đi rườm giả kêu giá quá trình. Ỷ lại mập mờ nói, 20 hộp thì nhìn tay người nào nhanh, trước ra đến 500.000, trước hết. Nói như vậy, mỗi một hộp đều là 500.000 bán đi. Lâm giật gật đầu một cái, tiếp tục hỏi. Cái này cũng không nhưng, bất quá bắt đầu mấy hộp đều là 500.000, phía sau cấp người ít, giá cả tự nhiên cũng xuống ngay, 40 vạn, 300.000.000 đều có. Ỷ lại mập mờ nói, 500.000 ngược lại là có thể Một hồi nhìn một chút ven đường có hay không tiếp thuốc, ta mua nữa một ít thảo dược. Lâm giật gật đầu một cái, cảm thấy cái này lợi nhuận ngược lại coi như khách quan, mặc dù không có kéo dài tuổi thọ trừ độc đan nhiều như vậy, nhưng là lại cũng không ít, chủ yếu nhất là có thể đánh nổi danh khí tới. "Ê,ỷ lại mập mạp đối với Lâm giật thần kỳ, đã chuyện thương ngày ở huyện, đang đấu giá sẽ trước một đêm tạm thời phối dược, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm giật một người, liền vội và nói, ta đây người liên lạc, mua một ít tinh phẩm đóng gói, cả đêm đưa tới." "Không cần, ta mua chút mã duy nhất chai thuốc, bỏ vào là được." Lâm Dật khoát, khoát tay, tùy bọn hắn, nguyện ý có tin hay không, tin chủ Thông tin sẽ không chủ. Cũng vậy, thảo dược không lo bán, cho bọn hắn làm tốt như vậy cái gì? Ỷ lại mập mạp gật đầu một cái, đạo, lại tiết kiệm một khoản tiền. A. Lâm Dật cảm thấy này ỷ lại mập mạp thật đúng là một cái làm ăn tài liệu, xem ra Y Dược tập đoàn đóng xử lý dùng hắn, ngược lại một cái sáng suốt quyết định, đúng, Khang Thần Ý Dược Kim Sang dược giá thị trường là bao nhiêu? Khang Thần Y Dược Kim Sang dược giá thị trường là 299 nguyên một hộp, mà chúng ta bị thương thuốc, ta nghĩ rằng định giá ở 288. Ỷ lại mập mạp nói, bất quá ta không biết chúng ta thành bổn là bao nhiêu, cho nên định giá tạm thời không công khai. Cái gì? Chúng ta bán 288. Lâm giật trận to hai mắt, một hộp phổ thông kim sang dược, Khang Thần Y thì lại cũng có thể bán sắp tới 300 đồng tiền, đây cũng quá điểm đen mà chứ. Quan hệ đến dân sinh đồ vật, bán mắc như vậy ai có thể mua nổi. Lâm giật đối với những thứ kia nhìn khó chịu người tự nhiên đại đạo vung lên, làm thị hôn thiên ám địa, nhưng là đối với những người nghèo kia, Lâm giật còn thật không có hắc bọn họ tiền ý tưởng. Bán quá tiền nghi. Y lại mập mạp thấy Lâm giật biểu tình cũng là cả kinh, lão đại, Khang Thần Y kim sắc dược mới bán 299, mặc dù là cùng không đủ cậu, nhưng là chúng ta nếu là bán so với hắn còn đắt hơn. Ta sợ không mở ra thị trường a. Ta cũng biết, chúng ta liệu hiệu khẳng định so với hắn tốt hơn. Lâm giật nghe ỉ lại mập mạp lời nói, cũng biết hắn hiểu lầm, không khỏi cười nói, vật này giá vốn liền mấy đồng tiền, ta cảm thấy được bán có chút đắt. Mấy đồng tiền. Ỉ lại mập mạp ngẩn người một chút, hơi kém không ngã nhào một cái té lăn trên đất, lão đại, ta không có nghe lầm chớ. Mấy đồng tiền. Làm sao có thể? Kia khang thần y kim sang dược giá vốn cũng không phải là mấy đồng tiền. Hắn ta không biết, chưa từng thấy. Lâm Dật lắc đầu một cái, bất quá chúng ta chính là cái này giá vốn, ta đề nghị bán tiện nghi một chút để cho người bình thường đều có thể mua nổi mới phải. Cũng được, chúng ta đây liền làm một cái huệ dân công ty." Ỷ Lại mập mạp khẽ cắn răng, rất là đau lòng nói, "Chúng ta đây liền bán 199." Hắn vốn là cái gian thương, nhưng là lâm giật mở miệng, Ỷ Lại mập mạp cũng không tiện giữ vững, bởi vì hắn thấy, 288 là nhất định có thể bán rất không tồi, thậm chí cũng sẽ xuất hiện cung không đủ cầu cục diện. "199." Trên thực tế Lâm giật vẫn cảm thấy có chút đắt, nhưng là lại không hiểu được công ty vận doanh cần bao nhiêu tiền, thấy Ỷ Lại mập mạp như thế đau lòng dáng vẻ, cũng liền đầu một cái, "Có thể." Lại mập mạp lúc này mới thở phào hắn cũng sợ Lâm giật thoang cái lại trả xuống 100 khối, biến thành 99, như vậy lợi nhuận liền sẽ ít đi rất nhiều. Vậy ta đây liền làm một cái kế hoạch, lần sau đấu giá sản phẩm chúng ta thời điểm, liền đem thị trường giá bán lẻ công bố ra ngoài. Ỷ lại mập mạp gật đầu nói, thuốc giảm đau giá cả, lão đại ngươi xem hẳn định đến bao nhiêu tương đối thích hợp. Cái đó một lần liệu dùng giá vốn muốn 5 mao tiền bên cạnh, trái phải, dĩ nhiên lượng sản lời nói sẽ hạ xuống một ít, ngươi xem định giá. Lâm giật nói, được, vậy thì một hộp giả bộ 5 chi tài lượng, cũng bán 199 chứ? Ý lại mập mạp thử thăm dò. 99 đi. Lâm Dật suy nghĩ một chút nói, "Được, liền nghe lão đại." Trên thực tế ỷ lại mập mạp là sợ Lâm Dật trả giá, quả thật nói cao một chút cho Lâm giật trả giá đường sống. Chắc chắn hai loại dược phẩm giá cả, ỷ lại mập mạp cũng yên lòng, mấu chốt là biết dược phẩm ra vốn, càng làm cho hắn vui vẻ, điều này nói rõ Lâm giật đã đem hắn trở thành người một nhà, cũng dần dần đem một ít nòng cốt đồ vật nói cho hắn biết. Đi ngang qua một nhà tương đối lớn toa thuốc, Lâm giật ba người đi vào, Lâm Dật cũng vô ích toa thuốc, trực tiếp khẩu thuật một ít dược liệu sau đó để cho tiệm thuốc phục vụ viên danh hiệu lấy. Đương nhiên, mặc dù Lâm giật đối Ỷ lại mập mạp đã thành lập một bộ phận tín nhiệm, lại cũng không có hoàn toàn tín nhiệm, hốt thuốc thời điểm cố ý nhiều kể một ít không có chỗ hữu dụng dự vật, mà tê lượng phương diện cũng là nguồn ngang. Còn có mấy vị thuốc chủ yếu, Lâm giật cũng không có nói, mà là nói mấy vị không thường gặp dự vật, phục vụ viên lắc đầu một cái, biểu thị không có. Không có chuyện gì, thành phố Yến kinh tiệm thuốc rất nhiều, chúng ta lại đi những nhà khác nhìn một chút. Ỷ lại mập mạp có nghe nói hay không, liền vội vàng nói với Lâm Dật, không được lời nói, ta gọi là người đi mua lái xe đưa tới. Trước không cần, đi nhà nhìn kỹ hắn nói. Lâm Dật cười cười, Bắt hoàn lại mập mạp cấp trả tiền trước, ngược lại cũng không có bao nhiêu tiền, mấy trăm khối mà thôi. Quan học dân chính là không nói gì, cũng không có tận lực đi nhớ lâm giật rốt cuộc mua cái gì thuốc, nhìn ra, hắn là cái chính trực người, trừ phi lâm giật đem toa thuốc cho hắn nhìn nếu không quan học dân thì sẽ không chủ động dò lấy người toa thuốc. Ba người ra tiệm thuốc không bao lâu, gọi là tiểu khôn đàn ông trẻ tuổi nhìn lâm giật cùng ỉ lại mập mạp đi xa bóng lưng, do dự một chút, sau đó lắc mình đi vào trước lâm giật mua thuốc tiệm thuốc. Đây là một cái đường thẳng Thuộc về đường dành cho người đi bộ tính chất, hai bên cũng không có gì ngã bà, cho nên Tiểu Khôn mới có thể tiến vào tiệm thuốc, nếu không hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm cân đâu nguy hiểm tiến vào tiệm thuốc. Phục vụ viên, xin hỏi một chút, mới vừa rồi ba người kia, đi vào mua cái gì? Tiểu Khôn hòa khí đối thuốc trong điếm phục vụ viên hỏi. Lúc này tiệm thuốc trong chỉ có một phục vụ viên, bởi vì là trước đêm, cũng không cần quá nhiều người, một người phục vụ viên làm việc liền đủ. Mà cứ như vậy, Tiểu Khôn ngược lại bất đi nhiều lần hỏi phiền thoái.